Tôn Hân Hân nhìn kia nữ nhân vẻ mặt kiên định quyết tuyệt, vì báo thù, cam nguyện đập nồi dìm thuyền bộ dáng, trong lòng đột nhiên cảm thấy sự tình tựa hồ trở nên càng thú vị. "Vậy ngươi liền nói nói xem ngươi có cái gì có thể đả động ta lý do đi." Tôn Hân Hân nhướng mày, ý bảo nữ nhân có thể nói. Nhưng mà kia nữ nhân cũng không có lập tức liền đem nàng cái gọi là lý do cùng thân phận lai lịch gì đó nói ra, mà là nhìn mắt người chung quanh, đáy mắt có vài phần do dự. Xem nàng kia phó thần thần bí bí bộ dáng, Tôn Hân Hân phỏng đoán chẳng lẽ còn đề cập tới rồi cái gì tân bí không thành, đều tới rồi nông nỗi này còn như vậy do dự. Bất quá nàng cũng không có khó xử kia nữ nhân, chỉ là ở càng thêm tới gần nàng đồng thời đem vừa rồi nàng cố ý phóng xuất ra cường giả hơi thở cấp thu trở về, sau đó đem chính mình lột hai phủ qua đi. Nếu như vậy không có phương tiện lời nói, vậy chỉ nói cho ta một người hảo. Nữ nhân thấy Tôn Hân Hân làm ra như vậy hành động, trong lòng ấm áp, đồng thời cảm nhận được trên người áp chế đã không có, thân thể cũng thả lỏng chút, lập tức liền hơi hơi cúi đầu đem miệng mình để sát vào Tôn Hân Hân vành tai, nói lên lặng lẽ lời nói tới. Ở các nàng hai duy trì cái này động tác trong lúc, Tôn Hân Hân đôi mắt trố sâu trong ngẫu nhiên hiện lên một sợi kinh ngạc cùng vui sướng chi sắc, chẳng qua không ai nhìn thấy thôi. Mà những người khác đối với các nàng hai này một thân bí hành động Tuy rằng cũng cảm thấy rất tò mò, nhưng là bọn họ cũng biết lòng hiếu kỳ hại chết người, huống chi bọn họ cũng không có cái cái yêu cầu nghe lý do, không phải sao? Thi thơm trong chốc lát lúc sau, hai người mới rút cuộc khôi phục bình thường khoảng cách, mà lúc này Tôn Hân Hân nhìn trước mặt nữ nhân kia trường chờ đợi lại khẩn trương bộ dáng, cuối cùng là ở nàng tràn ngập mong đợi trong ánh mắt yên lặng gật đầu. Cảm ơn. Cảm ơn ngươi, chờ báo thù lúc sau, ta chính là ngươi người. Nữ nhân kích động lại hưng phấn nói: "Hảo, thời gian cũng không sai biệt lắm, chúng ta nên rời đi nơi này, đến nỗi trên mặt đất kia mấy cái xúc sinh các ngươi hãy như thế nào xử lý liền như thế nào xử lý đi." Dứt lời, Tôn Hân Hân còn ý bảo bên người Tang Thi Tiên Sinh đi giúp những cái đó bị xích sắt vây khốn mọi người tội bỏ trói buộc. Tang Thi Tiên Sinh động tác thật mau, chỉ một lát sau liền đem những cái đó bị nhốt trụ nhân thân thượng xích sắt đều cất tá rớt. Ở tang thi tiên sinh một lần nữa trở lại Tôn Hân Hân bên người lúc sau, những cái đó chịu đủ tra tấn mọi người lục tục mà từ trong phòng giam đi ra, một đám rối thân vòng eo, nhìn đã thoát khỏi gông cùm xiềng xích hai tay hai chân, biểu tình ngốc ngốc, phảng phất còn có điểm không thể tin được bộ dáng. Mà ở nữ tính trong phòng giam này, đó nữ nhân nhóm cũng che che giấu giấu mặc tốt Tôn Hân Hân vừa rồi ném cho các nàng quần áo mới, đến nỗi trên mặt đất những cái đó đã sớm đã rách mướp quần áo. Ai cũng không muốn nhiều nhìn liếc mắt một cái, rốt cuộc không phải cái gì tốt hồi ức. Vì thế ngầm trong phòng giam mấy chục hảo bị nguy người ở được đến hiểu biết cứu lúc sau. Ở Tôn Hân Hân ngầm đồng ý dưới, sôi nổi đem hồi lâu tới nay nghẹn ở trong lòng kia khẩu ác khí cùng oán giận đều phát tiết ở kia mấy cái đã đau ngất xỉu đi xúc sinh trên người. Ngay thường khinh nhục bọn họ không ngừng những người này, chẳng qua bọn họ xối xẻo vừa lúc đụng phải Tôn Hân Hân bọn họ hôm nay hành động, Cho nên xứng đáng trước tiên lãnh cương hộ. Chỉ có cái kia nguyện ý trở thành Tôn Hân Hân người nữ nhân ở giải trừ gông cùm xiển xích lúc sau, không có cùng đám kia người cùng nhau gia nhập cho hạ giận hành vi, mà là vừa ly khai nhà tù liễn cùng Tang Thi Tiên Sinh giống nhau, tự giác đứng ở Tôn Hân Hân bên cạnh. Chờ những người đó rốt cuộc dừng lại thời điểm, đám người một tản ra, Tôn Hân Hân chỉ có thấy đầy đất máu loang cùng phá thành mảnh nhỏ, đã nhìn không ra người dạng thi thể. Đối này huyết tinh mà lại có thể sợ cảnh tượng, Tôn Hân Hân ở trong lòng yên lặng mà phun tạo câu, liền tính dị năng không thể sử dụng, hồng hoàng chi lực bùng nổ lên liền tang thi đều đến thoái nhượng a. Nhìn những cái đó cảm xúc rõ ràng đã bình phục rất nhiều, ánh mắt chi gian khói mù cũng tiêu tán không ít người, Tôn Hân Hân bỏ xuống một câu, liền trực tiếp xoay người mang theo Tang Thi tiên sinh cùng nữ nhân kia đi rồi. Các ngươi đều đi theo ta phía sau đi thôi, đợi lát nữa sau khi ra ngoài Ta sẽ làm người hộ tống các ngươi rời xa nơi này đến một cái bọn họ đuổi không kịp địa phương, ở kia lúc sau các ngươi muốn đi nào liền đi đâu, lại cùng chúng ta không quan hệ. Những người khác nhìn Tôn Hân Hân đã đi rồi, liền cũng chạy nhanh đuổi kịp, đi ở Tôn Hân Hân phía sau bọn họ trong lòng liên lặng mà đem Tôn Hân Hân ân tình nhớ kỹ ở trong lòng, hơn nữa ở trong lòng làm hạ một cái quyết định, mà quyết định này sẽ là lấy sau làm Tôn Hân Hân không tưởng được kinh hỉ. Chương 89 kẻ báo thù Tôn Hân Hân yên lặng mà dẫn dắt phía sau một đám người từ nàng tới khi đi qua lộ, một đường hướng về trên mặt đất mà đi. Đến nội những cái đó tới khi từng cản trở quá nàng cơ quan cũng tại đây một lần bị nàng không chút do dự phá hư, chút nào không lo lắng sẽ khiến cho người khác chú ý. Liên ở Tôn Hân Hân mang theo phía sau một đám người mới vừa bước lên mặt đất thời điểm, vừa lúc cùng nhận thấy được cơ quan có dị thường mà tiến đến tra xét một đợt tiểu đội ngũ đánh cái đối mặt. Các ngươi là ai? Thế nhưng xâm nhập ngầm nhà tu, còn đem những cái đó tiện dân mang ra tới. Đi ở tiểu đội ngũ phía trước một người nam nhân, đại khái là tiểu đội trưởng đi, nhìn Tôn Hân Hân cùng Tang Thi Tiên Sinh phía sau đi theo những cái đó bị bọn họ quan chủ người, lập tức phẫn nộ chất vấn, đồng thời còn hướng bọn họ khởi xướng công kích. Liên ở Tôn Hân Hân ngón tay khẽ nhúc nhích, còn chưa ra tay thời điểm, Tang Thi Tiên Sinh đã sớm nàng một bước ra tay. Một nhận thấy được Tang Thi Tiên Sinh có điều động tác, Tôn Hân Hân lập tức theo hắn động tác nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản còn tưởng phát động dị năng hoặc là sử dụng vũ khí công kích bọn họ tiểu đội ngũ, đã giống người gỗ giống nhau ngốc đứng ở tại chỗ, toàn thân cứng đờ, vẫn không nhúc nhích, hơn nữa cái lại không thể nôn. Quả nhiên a, cao giai tinh thần hệ dị năng giả vừa ra tay, năng lực lập tức thấy cao thấp, tang thi tiên sinh chỉ là ra tay tốc độ liền so nàng mau nhiều. Làm được không tồi, Nga Tôn Hân hân giống khích lệ tiểu hài tử giống nhau điều thẳng tang thi tiên sinh, sau đó lại quay đầu nhìn về phía kia một tiểu đội người gỗ. Các ngươi vừa mới muốn làm sao? Có nói cái gì không thể hảo hảo nói sao? Ta ghét nhất giống các ngươi như vậy có chuyện không thể hảo hảo nói, thế nào cũng phải thích động thủ lại động cước, giống như không đánh một trận toàn thân liền sẽ không thoải mái giống nhau. Đặc biệt là giống các ngươi như vậy chuyện xấu làm tận, tội ác chồng chất người. còn không biết xấu hổ làm ra một bộ đúng lý hợp tình bộ dáng. Tôn hân hân nhàn nhạt nhìn bọn họ, miệng thượng tựa hồ là thực bình thường ở giáo dục bọn họ thị thị phi phi, nhưng đáy mắt lại để lộ ra vô hạn hắn ý, dạy người nhìn không ra một kia cảm tình, cũng không dám nhiều nhìn liếc mắt một cái nàng đôi mắt. Nội tuy rằng ta là tính toán giáo hân các người một đốn, nhưng là hoàn có đầu nợ có chủ, ta lại như thế nào giáo hân các người, đều không bằng đường sự tự mình động thủ tới hết giận giải hận nhiều. Cho nên ta cũng không uổng phí sức lực, vừa mới phía dưới kia mấy cái xúc sinh ở ta phía sau những người này dưới cơn thịnh nộ chính là bị chết phi thường khó coi a, không biết hiện tại đã ra quá khí bọn họ còn nguyện ý hay không thủ hạ lưu tình. Các ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi. Bất quá là xé nát mấy cái xúc sinh thôi, nhiều người như vậy chịu khổ chịu nạn, bọn họ lâu dài tới nay sở chịu đựng thống khổ tra tấn sớm đã thật sâu mà khắc vào đáy lòng, chỉ là trả thù vài người thôi. Nơi nào liền thật có thể hoàn toàn giải hận, cho nên một khi đem những người này giao cho phía sau người xử lý, kêu kết cục Tôn Hân Hân không cần tưởng cũng biết. Các ngươi còn có cái gì thù cái gì oán còn không có hoàn toàn trả thu xong, những người này liền giao cho các ngươi, là buông tha bọn họ, vẫn là giống phía dưới kia mấy cái xúc sinh giống nhau lộng chết, toàn bằng các ngươi tâm tình, ta sẽ không can thiệp của các ngươi. Tôn Hân Hân xoay người nhìn về phía phía sau những người đó, rất là nghiêm túc nói. Vừa nói một bên quan sát bọn họ cảm xúc biến hóa, tuy rằng ánh mắt bên trong vẫn cứ mang theo vô hạn hận ý, nhưng là ngay từ đầu còn như có như không vặn vẹo biến thái chi sắc cùng với từng tí sát khí, lại là rốt cuộc phát hiện không đến nửa phần. Tôn Hân Hân lúc này mới yên tâm, những người này tâm lý còn không đến mức hoàn toàn vặn vẹo biến thái đến vô pháp vãn hồi nông nỗi, chỉ cần làm cho bọn họ hoàn toàn ra trong lòng kia khẩu ác khí, ngày sau nàng cũng không cần lo lắng trên đời sẽ nhiều ra mấy viên đắc nhọn. Tôn hân hân mang theo bên cạnh tăng thi tiền sinh cùng cái kia một lòng muốn báo thủ nữ nhân nhanh trong thối lui đến một bên, ngoái đầu nhìn lại kia một cái chấp mắt còn bước cho đám kia người gỗ một cái an giấc ngàn thu đi ánh mắt, sau đó tùy tay thiết trí một đạo cái chán, bảo đảm nơi này động tĩnh cùng với đợi lát nữa mùi máu tươi sẽ không truyền ra đi. Làm xong này đó, Tôn hân hân mới rời xa bọn họ, chủ động vì này đàn kẻ báo thủ đem nổi lên cái nút, lưu tâm khởi phụ cận động tĩnh. Mà kia đội bị Tang Thi Tiên Sinh dị nâng cấp khống chế được các đội viên, ở Tôn Hân Hân nhắc tới phía dưới những cái đó đồng bạn thời điểm trong lòng liền ẩn ẩn mà cảm thấy không ổn, lại nhìn đến tự Tôn Hân Hân phía sau đi ra đám kia tiện dân nhóm một đám mắt mạo hồng quang trừng mắt bọn họ, kia phó cùng Tang Thi so sánh với chỉ có hơn chứ không kém hung tàn bộ dáng, làm cho bọn họ một đám sôi nổi cảm thấy da đầu tê dại, trong lòng một trận phát tùng. Bọn họ theo bản năng muốn mở miệng xin tha. Nhưng mà đã bị dị năng không chế được bọn họ, trừ bỏ đứng thẳng bất động tại chỗ vô pháp nhúc nhích bên ngoài, ngày thường gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ miệng cũng chỉ có thể miễn cương phun ra rách nát ô ẩn, lại phối hợp thượng bọn họ hoảng sợ vạn phần mắt to, 10 phần một bộ đáng thương hèn mọn bộ ráng. Chỉ tiếc lúc trước bọn họ gieo hậu quả xấu thời điểm, cũng không có nghĩ tới sẽ có hôm nay như vậy một ngày, rơi vào như vậy kết cục bọn họ cùng oán không được ai. Mà nơi này cũng không có ai sẽ đồng tình đáng thương bọn họ, cho nên bọn họ chú định chỉ có thể mang theo không cam lòng cùng oán hận chết đi. Chờ những cái đó kẻ báo thù hoàn toàn dừng tay thời điểm, Tôn Hân Hân lại lần nữa nhìn về phía bọn họ, phát hiện bọn họ trên mặt đã không có phía trước như vậy trầm trọng cùng hậm hực, tương phản, trên mặt đều lộ ra nhẹ nhàng, thư thái tươi cười. Nay thuyết minh, những người này ở vì chính mình hai lần báo thù giữa đã hoàn toàn bỏ xuống trong lòng thù hận cùng phẫn nộ. Đãi rời đi nải tòa ngục giam lúc sau, bọn họ cũng có thể chân chính đạt được tân sinh. Bất quá, ở đạt được tân sinh tiền đề hạ là, bọn họ có thể thuận lợi tìm được một cái an toàn chỗ tránh nạn, miễn chính mình chết vào tang thi trong miệng. Bất quá những cái đó cùng Tôn Hân Hân lại có quan hệ gì đâu? Nàng chỉ phụ trách giúp bọn hắn thoát đi cái nải địa ngục địa phương, đến nỗi về sau lộ toàn xem bọn họ lựa chọn cùng năng lực, đến nỗi rời đi nơi này lúc sau có thể hay không sống sót. kia thật là cùng nàng không quan hệ. Rốt cuộc nàng lại không phải Thánh Mẫu Ma gì ạ? Cứ ai liền nhất định phải đối ai nhân sinh phụ trách đến cùng. "Hảo, ta xem các ngươi thủ công báo, khí cũng ra, nơi này không nên ở lâu. Các ngươi hiện tại liền đi theo ta bên người vị này đồng bạn cùng nhau rời đi đi." Năng lực của hắn cũng rất mạnh, tuyệt đối có bản lĩnh hộ tống các ngươi rời đi này tòa ngục giam, thẳng đến rời xa Vệ Đốt thị. Một khi ra Vệ Đốt thị phạm vi lúc sau, Các ngươi phải dựa vào chính mình bản lĩnh tồn tại đi xuống, cho nên liền tính rời đi nơi này, các ngươi cũng không cần nhẹ nhàng đại ý. Đến nơi cái kia áp chế các ngươi dị năng người, các ngươi cũng có thể yên tâm, mặc kệ như thế nào, hôm nay ta cùng ta đồng bạn đi tới nơi này liền tuyệt đối không thể chỉ là tiến vào đơn giản chơi chơi mà thôi, có cơ hội ta nhất định sẽ giải quyết cái kia có thể áp chế người khác dị năng người. Đến lúc đó, các ngươi giữa có chút người dị năng hẳn là cũng liền sẽ không lại đã chịu hạn chế. Tôn Hân Hân không biết nàng này một phen lời nói đối này đàn chịu khổ người tới nói là cỡ nào phúc âm cùng ân huệ, nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng từ nay về sau đều chỉ có thể dựa quyền cước chi lực ở cái này thế đạo dễ rủ sống sót, không nghĩ tới bọn họ ân nhân cứu mạng thế nhưng có biện pháp thế bọn họ giải trừ bọn họ trên người hạn chế. Như vậy kinh hỉ gọi bọn hắn rốt cuộc vô pháp khắc chế chính mình trong nội tâm cảm động cùng cảm ơn, một cái hai cái, sôi nổi đối với Tôn Hân Hân một fan mang ơn đội nghĩa, còn có gì giả đối với Tôn Hân Hân thật dài không người chào, thật lâu mới bằng lòng thẳng khời eo tới. Cuối cùng vẫn là Tôn Hân Hân bị bọn họ cảm tạ đến không kiên nhẫn, lo lắng vô pháp kịp thời cùng Dương Thiên Hạ hội hợp, lúc này mới bất đắc dĩ ứng hòa bọn họ, sau đó nghiêm túc mặt lại một lần cảnh cáo bọn họ sau này vấn đề. Đi nhanh đi, nơi này thực mau liền sẽ loạn đi lên, hiện tại không đi, đợi lát nữa nói không chừng liền đi không được. Các ngươi yên tâm đi theo ta đồng bạn đi, hắn sẽ hộ tống các ngươi an toàn rời đi nơi này, chỉ cần các ngươi không cần tự loạn đầu trận tuyến, cho hắn trọng phiền toái thì tốt rồi. Những cái đó dân chạy nạn nhóm biết sự tình tầm quan trọng, cũng không dám nói thêm nữa một câu, để tránh hại chính mình lại lầm ơn nhân bọn họ, tất cả đều nghe lời đứng ở tang thi tiên sinh bên người. Tô Cửu, ngươi mang theo bọn họ chỉ cần hoàn toàn rời xa Vệ Đốt thị là được, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ này, đúng không? Tôn Hân Hân nhìn về phía Tô Cửu, trong ánh mắt là hoàn toàn tín nhiệm, trong giọng nói cũng không có nửa phần nghi vấn. Đi thôi, đến lúc đó không cần lại trở lại nơi này, ta tin tưởng lấy ngươi năng lực thực mau là có thể đuổi theo chúng ta. Nhìn mỉm cười nhìn chính mình, đối chính mình báo lấy vạn phần tín nhiệm nữ nhân. Tang Thi Tiên Sinh không có nói nửa câu lời nói, chỉ là trầm mặc gật gật đầu, lấy đáp lại Tôn Hân Hân ý tứ, sau đó liền xoay người không nói một lời mang theo phía sau này đàn dân chạy nạn nhóm rời đi. Thượng đến nhìn không thấy Tang Thi Tiên Sinh cùng đám kia dân chạy nạn thân ảnh, Tôn Hân Hân lúc này mới quay người lại nhìn về phía cái chắn kia từng khối chết đến không thể cản chết tử thi, đôi mắt ẩn ẩn mà lướt qua một tia khinh thường cùng ghét bỏ chi sắc. Tuy rằng trong lòng không mừng Nhưng là vì bất quá sớm khiến cho người khác chú ý, Tôn Hân Hân vẫn là làm một cái thủ thế, nháy mắt một trận trắng xóa xương mù liền từ Tôn Hân Hân trong lòng bàn tay tụ tập lên, sau đó ở Tôn Hân Hân dẫn đường dưới phiêu hướng về phía kia mấy thi thể. Chỉ chốc lát sau, chờ trắng xóa xương mù đều tan đi lúc sau, nguyên bản đầy đất tử thi cùng hỗn độn tất cả đều biến mất không thấy, thật giống như nơi này từ đầu chí cuối cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau. Này Ngươi ngươi vừa mới kia chiêu thật là lợi hại a, kia rốt cuộc là cái gì năng lực a? Tiên Định báo thù tín niệm nữ nhân trước mắt thấy Tôn Hân Hân sợ làm việc lúc sau, không những không có bị dọa đến, ngược lại ở lúc ban đầu kinh ngạc cùng ngốc lăng lúc sau, hai mắt mạo phao, vẻ mặt không thể tưởng tượng cùng sùng bái nhìn Tôn Hân Hân, to mò hỏi: "Hà cảm hệ, ta năng lực chí nhất." Tôn Hân Hân nhìn mắt nữ nhân trong mắt sùng bái cùng hướng tới, khóe miệng một câu, nhàn nhạt nói: cũng không, có nhiều lời mà khác. Đi thôi, chúng ta còn phải đi trước tìm ta một cái khác đồng bạn đâu. Không để ý tới bên người nữ nhân ý tưởng, dù sao dị năng loại đồ vật này thật sự xem duyên phận, cũng không phải là nạng sùng bái sùng bái, là có thể có. Đương nhiên, nếu nàng về sau biểu hiện đến tốt lời nói, có lẽ chính mình cũng có thể suy xét suy xét giúp giúp nàng. Chờ Tôn Hân Hân mang theo nữ nhân một lần nữa trở lại nàng phía trước cùng Dương Thiên Hạo tách ra địa phương lúc sau, mới phát hiện nơi đó tựa hồ có điểm ầm ĩ, tầng lầu chi gian đèn đuốc sáng trưng, không giống phía trước như vậy yên tĩnh. Tôn Hân Hân trong lòng rõ ràng đây là Dương Thiên Hạo bị phát hiện, mới có như vậy động tĩnh, lập tức lôi kéo bên người nữ nhân nhanh chóng hướng bên kia chạy tới nơi. Chờ Tôn Hân Hân mang theo nữ nhân đuổi tới bên kia thời điểm, Nhìn đến chính là bị một đám dị năng giả vây quanh ở trung gian, lực hiện chật vật Dương Thiên Hạo. Tôn Hân Hân là hiểu biết Dương Thiên Hạo thực lực, liền tính là đối mặt một đám thực lực không kém bao nhiêu dị năng giả, hắn cũng có thể bảo chứng mình không đến mức một thân chật vật, chính là hiện tại nhìn như vậy chật vật hắn, Tôn Hân Hân không biết hắn rốt cuộc tao ngộ tới rồi cái gì, chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh đau lòng cùng phẫn nộ. Xuất kỳ bất ý vứt ra một mảnh băng nhạn, Đem trước mắt ngăn trở ở chính mình cùng Dương Thiên Hạo chi gian người cấp giải quyết lúc sau, Tôn Hân Hân liền lôi kéo nữ nhân đi tới Dương Thiên Hạo bên người, đồng thời cũng đem chính mình đặt chỗ sáng. "Dương đại ca, xin lỗi, ta đã tới chậm, làm ngươi chịu khổ." Tôn Hân Hân canh giữ ở Dương Thiên Hạo bên cạnh người, nhìn hắn đang ở đổ máu cánh tay, đồng tử đột nhiên co rụt lại, trong ngực lửa giận mấy dục phun trào. "Uống thuốc đi, kế tiếp ngươi có thể nghỉ ngơi, dám cặn bã này nhóm." Ta sẽ thay ngươi hảo hảo giáo huấn. Bọn họ dám để cho ngươi đổ máu, ta liền phải bọn họ mệnh. Nhìn Tôn Hân Hân hoàn hảo không tổn hao gì trở lại chính mình bên người, Dương Thiên Hạo phía trước dân theo một lòng nhưng xem như buông xuống, lại thấy Tôn Hân Hân như thế lo lắng cho mình, bởi vì chính mình bị người khác lộng bị thương, liền lo lắng phẫn nộ, thả lòng tràn đầy giữ gìn chính mình. Dương Thiên Hạo đột nhiên cảm thấy chính mình này thương tựa hồ bị thương cũng không tồi nha. Ân Ngươi cẩn thận một chút, bên trong khả năng có cái có đặc thù năng lực người, vừa mới ta dị năng đột nhiên sử dụng không được, cho nên mới sẽ bị bọn họ háng hại. Nghe được Dương Thiên Hạo nói như vậy, Tôn Hân Hân đại khái biết là chuyện như thế nào, đôi mắt hơi hơi mị mị, cổ hơi chút về phía sau nhích lại gần, hỏi hướng phía sau nữ nhân, người kia là ai? Tôn Hân Hân biết cái kia có thể áp chế dị năng giả năng lực người khẳng định liền ở hiện trường, nàng cũng không nói nhiều vâng nghĩa. trực tiếp khiến cho phía sau nữ nhân cho nàng chỉ ra tới, đồng thời âm thầm phát động tinh thần lực phòng hộ cháo, miễn cho đợi lát nữa chính mình dị năng cũng sử dụng không được. Cái kia muốn báo thù nữ nhân vừa nghe đến Tôn Hân Hân công đạo, tự nhiên là nghe lời đem tầm mắt chuyển dời đến trong đám người, một đôi mắt ở trong đám người tìm tòi vài vòng, mới chú ý tới trong đám người một cái bụng phệ nam nhân bên người đứng một cái từ đầu tới đuôi một bộ màu đen rả rạng nam nhân. Chương 90 công thành lui thân Nhìn đến cái kia bụng phệ nam nhân cùng màu đen giả dạng nam nhân, nữ nhân đồng tử nháy mắt co chặt, trong mắt hận ý không chút nào che giấu phát ra ra tới, thẳng tắp mà bắn về phía kia hai cái nam nhân. Kia hai cái nam nhân là nàng chủ yếu báo thù đối tượng, nàng tự nhiên sẽ không theo bọn họ khách khí. Mà ở nữ nhân bên cạnh Tôn Hân Hân tuy rằng không được đến hồi đáp, nhưng là cảm nhận được bên cạnh nữ nhân cả người hơi thở đột nhiên biến hóa, trong lòng cũng biết nàng đại khái tìm được rồi. Liền theo nữ nhân ánh mắt đem mục tiêu tỏa định ở trong đám người một cái bị đại gia có ý thức cách ly bảo hộ mở ra mập mạp trên người, cùng với ở cái kia mập mạp bên người gắt gao đi theo một cái cùng nơi này không hợp nhau nam nhân. Là kia hai người sao, người muốn báo thủ đối tượng. Bên cạnh cái kia hắc y gì là nam tử có phải hay không có thể áp chế người khác gì năng người. Chính đám chìm ở thù hận giữa nữ nhân bỗng nhiên vừa nghe đến tôn hân hân thanh âm, cả người tùy theo tỉnh táo lại. Giây tiếp theo liền cảm thấy chính mình giống như tìm được rồi người tâm phúc, tuy rằng nàng vô pháp bằng vào chính mình tay chân đánh bại kia hai người, nhưng là có người có thể giúp nàng, ít nhất nàng báo thủ vẫn là có hy vọng. Đúng vậy, chính là kia hai người. Cái kia phì đến lưu du mập mạp chính là này tòa trong ngục giam trước mắt quản lý người, mà hắn bên người cái kia hắc y y ở nam nhân không ngừng có thể ngăn chặn người khác gì năng, quyền cấp công phu cũng là có một tay. Nếu không lúc trước ta cùng ta các đồng bọn cũng sẽ không rơi vào hiện giờ, như vậy kết cục. Có thể khống chế người dị năng, quên cước công phu cũng không tệ lắm. Tôn Hân Hân nhìn cái kia từ đầu chí cuối đều không có lộ ra một tia mặt khác biểu tình nam nhân, nhìn nhưng thật ra man vững vàng ổn định. Nếu là đặt ở phía trước, nàng còn sẽ có muốn thu phục hắn ý tứ, chính là người nam nhân này không chỉ có trợ trụ vi ngược, trên người dính đầy vô tội thánh mạng, hơn nữa hắn còn đối Dương Thiên Hạo động thủ. Điểm này mới là nhất không thể tha thứ, chỉ là hướng về phía điểm này, nàng cũng muốn làm nam nhân kia trả giá đại giới. Ta đã biết, vị này chính là Dương đại ca, cùng ta cùng nhau tới đồng bạn, hiện tại ta đem hắn giao cho ngươi, hai người các ngươi hảo hảo đại ở cái này trong vòng, một bước cũng không cho bước ra, nếu không ta không dám bảo đảm các ngươi kết cục. Đến nỗi ngươi kẻ thù, ta sẽ tân thủ hơn nữa cũ trướng, cùng nhau theo chân bọn họ hảo hảo tính rõ ràng. Nguyên Lai Tôn Hân Hân đã ở ai cũng không có chú ý tới thời điểm ở bọn họ ba người quanh thân hạ một đạo có thể ngăn cản trụ bất luận cái gì công kích phòng hộ tráo, cái này phòng hộ tráo cùng Tôn Hân Hân vừa rồi sở sử dụng không giống nhau, cái kia là bảo hộ nàng tự thân, mà hiện tại cái này là có thể bảo hộ trụ bọn họ ba người. Chỉ cần bên trong người không đầu óc nỡ ngẩn chủ động chạy ra chịu chết nói, phòng hộ tráo ngoại người là vào không được, cũng không gây thương tổn bọn họ. Bất quá tái hảo kỹ năng cũng là có thời gian hạn chế, cho nên nàng cần thiết ở phòng hộ cháu chống đỡ không được phía trước tận khả năng giải quyết rất nhiều một ít người, tốt nhất có thể đem cái kia hắc ý đi hẻ nam nhân cấp diệt trừ, nếu không thật đúng là phiền toài A. Tốt, chúng ta sẽ ngoan ngoán đại ở bên trong, chính ngươi cũng muốn tiểu tâm một chút A. Nữ nhân rất là ngạc nhiên nhìn tôn hân hân bày ra phòng hộ cháu, vui sướng đồng thời đối tôn hân hân cũng là càng thêm tín nhiệm cùng tò mò. Bên này Tôn Hân Hân đem Dương Thiên Hạo giao cho nữ nhân kia chiếu cố lúc sau, liền rời đi phòng hộ cháo đơn thương độc mã khiêu chiến chúng quanh đưa bọn họ ba người vây đến kín không kẽ hở người. Có tùy thân phòng hộ cháo thêm thân nàng một chút cũng không lo lắng cho mình dị năng sẽ bị ngăn chặn, mà đại bộ phận người nhìn Tôn Hân Hân như manh thú giống nhau, dị năng cùng nắm tay đều không lưu tình chút nào hướng bọn họ tập tới, phảng phất một chút cũng không lo lắng dị năng cùng thể lực sẽ. Thiêu Hao xong dường như mà những người đó đối mặt thực lực cùng đoạn số đều so với bọn hắn cao hơn không biết nhiều ít lần nữ nhân, rõ ràng nhìn còn thực tuổi trẻ thực non nớt, chính là lại có thể đánh đến bọn họ không chút sức lực chống cự, trong lòng buồn bực đồng thời cũng có sợ hãi. Phế vật, phế vật, hết thảy đều là phế vật. Nhiều người như vậy thế nhưng còn không đối phó được một cái nữ hóa tử, ta muốn các ngươi có ích lợi gì? Cái kia bị bảo hộ mập mạp mắt thấy Tôn Hân Hân như vào chỗ không người. Đem thủ hạ của hắn nhẹ nhàng phóng đảo, sau đó từng bước một hướng về bọn họ bên này tới gần, trong lòng vẫn nộ cùng hoảng sợ rốt cuộc gáp lực không được, liên thanh giống giận, rít gào. Mắng xong lúc sau, mới đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, đem ánh mắt đầu hướng về phía cho tới nay đều ở hắn bên người bảo hộ hắn hắc y nam nhân. Mấpmáp một tay chỉ vào Tôn Hân Hân phương hướng, vẻ mặt chờ mong cấp hắc y nam nhân hạ mệnh lệnh, "Cái kia nữ hoa tử giao cho ngươi." Ta tin tưởng thực lực của ngươi. Nhớ kỹ, ta muốn lưu ngươi sống, này nữ hoa tử dám dẫn người xâm nhập địa bàn của ta, thương ta nhiều người như vậy, ta nhất định phải làm nàng đẹp. Cái kia kiaêu tịch Hắc Y Liê nam nhân trong mắt hiện lên một tia giọ dự, kỳ thật ở kiến thức đến Tôn Hân Hân thủ đoạn lúc sau, cùng với chính mình muốn cắt đứt nàng trong cơ thể, nhưng khống dị năng lại một chút phản ứng cũng không có thời điểm, hắn liền biết chính mình không có khả năng sẽ là Tôn Hân Hân đối thủ. chính là mập mạp là hắn ân nhân cứu mạng, là trợ giúp hắn vượt qua kia một đoạn u ám thời kỳ, làm hắn cũng có năng lực ở thời đại này bảo vệ chính mình người, hắn đã sớm đã phát quá thế, đời này chính mình sinh là ân nhân người, chết là ân nhân quỷ, muốn cả đời vì hắn vượt lửa qua sông, cho dù là chết cũng không tiếc. Cho nên đang xem hướng mập mạp đối hắn tràn ngập mong đợi ánh mắt khi, hắn vẫn là khẽ cắn môi gật gật đầu, yên lặng mà ở trong lòng cổ vũ chính mình liền tính không đối phó được tôn hân hân, cũng muốn đem hết toàn lực trọng thương nàng, ít nhất muốn cho nàng không có thương tổn ân nhân năng lực. Nhìn hắc ý gì là nam nhân nhằm phía tôn hân hân, cùng nàng chiến đấu ở bên nhau, mập mạp nhiều ít nhẹ nhàng thở ra, tùy theo lại đem ánh mắt đặt ở vẫn luôn ngoan ngoán đai ở phòng hộ cháo Dương Thiên Hạo cùng nữ nhân kia trên người, tức khác lại tức đến làm những cái đó không đối phó được tôn hân hân gì nàng giả dùng hết toàn lực phá vỡ kêu nói phòng hộ cháo. Sau đó chính mình lại bắt được mấy tên thủ hạ che ở chính mình trước người, đem thân thể của mình sau này ẩn giấu một ít. Tránh ở phòng hộ Tráo Dương Thiên Hạo, nhưng thật ra một chút cũng không lo lắng phòng hộ Tráo sẽ bị phá vỡ. Hắn tuy rằng không phải rất rõ ràng Tôn Hân Hân điểm mấu chốt cùng thực tế năng lực, nhưng là hắn có dự cảm Tôn Hân Hân nhất định so với hắn sợ phỏng đoán còn muốn lợi hại, cho nên ở Tôn Hân Hân cùng bên ngoài những người đó ác đấu thời điểm, Hắn nhân cơ hội ngoan ngoãn ăn vào Tôn Hân Hân để lại cho hắn dược, sau đó tĩnh tâm điều dưỡng thân thể. Ở cái kia ăn mặc một bộ hắc y giả nam nhân đột nhiên công hướng Tôn Hân Hân thời điểm, bên người xa lạ nữ nhân đột nhiên phát ra tiếng kinh hô tuy rằng làm chính mình lòng có như vậy một khắc hoảng loạn quá, nhưng là mắt thấy Tôn Hân Hân hoàn mỹ tiếp được đối phương mọi nhất chiêu thế công, trong lòng cũng chân chính thả lỏng xuống dưới. Đến nội dung thiên hậu bên người nữ nhân, ở ngay từ đầu còn không phải có thể hoàn toàn yên tâm tôn hân hân theo như lời phòng hộ cháu khi, theo thời gian trôi đi, nắm một lòng trơ mắt nhìn bên ngoài như vậy nhiều dị năng giả không ngừng công kích tới bọn họ phòng hộ cháu, nhưng phòng hộ cháu vẫn cứ hoàn hảo không tổn hao gì bảo hộ bọn họ, một kia vết rách chỗ hổng cũng không có, nàng tâm mới thật sự bông xuống. Mà tôn hân hân không chỉ có có thể lấy sức của một người đối phó như vậy nhiều địch nhân, hơn nữa ở đối mặt cái kia hắc y đi hẻ nam nhân thời điểm. cũng là chiêu chiêu tàn nhẫn, xuống tay không lưu tình chút nào, trừ bỏ ngay từ đầu hai người còn có điểm phân không ra cao thấp bên ngoài, ở giao thủ một đoạn thời gian lúc sau, cái kia hắc y đi hẻ nam nhân liền bắt đầu bày biện ra như thế, phản bị tôn hân hân nơi trốn áp chế. Nữ nhân hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn tôn hân hân không hề chỉ hoan treo lên đánh kẻ thù, bởi vì hương phấn cùng kích động mà làm nguyên bản tái nhợt sắc mặt hơi hiện hồng nhuận chút. Vẫn luôn chú ý bên ngoài tình hình chiến đấu nàng không có chú ý tới chính là, đã hoàn toàn điều chỉnh lại đây Dương Thiên Hạo mở hai mắt, một đạo sắc bén theo hắn hai mắt mở mà thẳng tóc mà bắn về phía tránh ở đám người phía sau ngập mạc. Tuy rằng cái kia hắc y ghi hề nam nhân một khắc bất tử, Dương Thiên Hạo dị năng liền không thể dùng, nhưng là ai nói đã không có dị năng, hắn liền cái gì cũng làm không được. Rốt cuộc hắn thân thủ cũng không phải như vậy nhược. Điểm này từ hắn kia mấy cái huynh đệ trên người là được giải tới rồi, như vậy tàn khốc sự thật đối với hắn mấy cái hảo huynh đệ tới nói quả thực chính là một phen chua xót nước mắt a. Kỳ thật mập mạp cũng không phải dị năng giả, chỉ là mạt thế trước hắn là cả tòa trong ngục giam thế lực lớn nhất, nhân thủ nhiều nhất đại lão, mà hắn cũng thực may mắn ở mạt thế bùng nổ trước tiên tu lưu một cái có lợi giúp đỡ. Lúc này mới cho hắn có thể tiếp quản này tòa ngục giam tư bản. Nguyên nhân chính là vì mập mạp cũng không có dị năng, ngày thường trừ bỏ hùng tàn chính sách cùng thu mua nhân tâm thủ đoạn, hắn nhất thiếu chính là cảm giác an toàn, cho nên toàn bộ trong căn cứ hắn duy nhất có thể tiến nhiệm chỉ có cái kia bị hắn nhặt về một cái mệnh, hơn nữa có điểm bảng thân bản lĩnh hắc y nam nhân, cũng chỉ có nam nhân kia mới có thể một ngày 24 giờ đi theo hắn, bảo hộ hắn. Chính ở trong đám người mập mạp vẫn luôn đều ở nghiêm túc nhìn chăm chú vào Tôn Hân Hân cùng Hắc Y dị nam nhân chiến đấu. Hắn tuy rằng nhìn không ra Tôn Hân Hân thực lực, nhưng là hắn cũng nhìn ra được tới hiện tại là người của hắn ở vào như thế, liền ở hắn muốn đối với cái kia Hắc Y dị nam nhân tiêu điểm nói cái gì thời điểm, đột nhiên cả người run lên, giống như bị cái gì hồng thủy manh thú theo dõi cảm giác, kêu hắn từ đổi bộ bắt đầu một trận hàn ý đột nhiên hướng về phía trước nửa người nhảy đi. Lên mập mạp vặn vẹo cổ, cái trán bởi vì khẩn trương sợ hãi quan hệ, bắt đầu thấm mồ hôi lạnh, chờ hắn cháng la gan triều kia nói gắt gao nhìn chằm chằm chính mình tầm mắt xem qua đi thời điểm, hắn chỉ có thấy một đạo tàn ảnh nhanh chóng hướng chính mình, cái này phương hướng sẽ qua tới, tức khắc sợ tới mức hắn kinh hoàng kêu to lên. Các ngươi đều là người chết sao? Người đều đánh lại đây còn không chạy nhanh đánh trả, chẳng lẽ tưởng đi theo này tòa ngục giam cùng nhau chôn cùng sao? Mập mạp một bên hoảng loạn sau này lui, một bên ở những người khác bảo hộ dưới, đem mấy cái phản ứng trì độn thủ hạ cấp một chân một cái đạp đi ra ngoài, thế hắn che ở phía trước kéo dài một chút thời gian. Thích mau tới đây ta nơi này, đừng đánh, lập tức lại đây bảo hộ ta. Thừa dịp Dương Thiên Hạo bị chính mình thủ hạ cuốn lấy một lát, mập mạp không được sau này lui, đồng thời khàn cả dọng hướng về cách hắn có một khoảng cách hấp ý gì hề nam nhân cầu cứu. Mập mạp bên người thủ hạ nhóm tuy rằng đều có dị năng, nhưng mà cũng không phải nhiều xuất sắc lợi hại, hơn nữa đối chiến kinh nghiệm cũng không phải thực phong phú, cho nên ở đối thượng thân kinh bách chiến dương thiên hậu lúc sau, chẳng sợ dương thiên hậu bản tay trần, cũng không có sử dụng bất luận cái gì dị năng, cũng có thể bị dễ dàng thu thập rớt. Ở dương thiên hậu phía sau là Tôn Hân Hân cùng Hắc y. y Nam nhân vật lộn, nam nhân kia trừ bỏ có thể áp chế người khác dị năng bên ngoài, công chỉ dư lại lợi hại quyền cước công phu, cho nên Tôn Hân Hân đối thượng hắn thời điểm cũng không có lấy dị năng cùng hắn đánh, mà là dùng nam nhân hắn kia rất là tự tin quyền cước công phu đem hắn một chút một chút ngăn chặn. Liên ở Tôn Hân Hân chơi nị Hắc Ý Yển nam nhân, tính toán nhất chiêu làm hắn rốt cuộc không thể động đậy thời điểm, cách đó không xa cái kia mập mạp lại đột nhiên hướng Hắc Ý Yển nam nhân khởi sướng xin giúp đỡ. Mắt thấy vừa rồi còn mất đi ý chí chiến đấu, Đã không có đánh trả chi lực Hí Lyer nhân đột nhiên không biết từ nào sinh ra tới một cổ sức lực, liền phải thoát khỏi chính mình, chạy đến cứu cái kia mập mạp thời điểm, Tôn Hân Hân sao có thể làm hắn trở về giúp cái kia đại ác nhân đâu. A liền ở Hí Lyer nam nhân xoay người hết sức, một đạo lôi ảnh đánh vào Hí Lyer nam nhân phía sau lưng, nháy mắt một đạo mấy muốn đâm xuyên người màng thai tiếng kêu thảm thiết vang vọng cả tòa ngục giam trên không. Tôn hân hân mắt lạnh nhìn từ giữa không trung rơi xuống đến trên mặt đất, trên tóc, trên người, không ngừng tản mát ra từng đợt nhiệt khí cùng nướng tiêu hương vị Hắc Y Nhi nam nhân. Mắt thấy nằm trên mặt đất có vẻ mười phần trật vật Hắc Y Nhi nam nhân, chư bộ trên lưng không quá rõ ràng phập phồng còn chứng minh người nam nhân này còn có một hơi bên ngoài, trên cơ bản đã cùng cái người chết không có khác biệt. Bên kia còn đang chờ Hắc Y Nhi nam nhân trở lại chính mình bên người bảo hộ chính mình mà ạ. Ở nhìn đến Hắc Y Hà Nam nhân thảm trạng lúc sau, tức khắc liền sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, hắn đã có thể dự đoán đến chính mình kết cục, tưởng tượng đến như vậy kết quả, mập mạp chân liền không chịu khống chế phát run. "Đừng, đừng giết ta ta là này tòa ngục giam người lãnh đạo, người cầm quyền, các ngươi, các ngươi không thể giết ta, bằng không thủ hạ của ta nhiều như vậy, bọn họ sẽ không buông tha các ngươi." Mập mạp chết đã đến nơi còn tưởng cho chính mình tìm một cái bất tử lấy cớ. Nhưng lại không nghĩ tới nhân gia như chiến thần giống nhau, thân thủ sao lại sợ bọn họ này đó không thành khí hậu ác bá. Hừ. Ngươi yên tâm, ngươi không dễ dàng như vậy liền chết, ta chẳng qua là trước thế những cái đó hủy ở ngươi trong tay người thu điểm lợi tức thôi, đến nỗi ngươi mệnh, ta còn không hiếm lạ. Vừa mới ở phòng hộ cháo thời điểm Dương Thiên Hạo cũng đã từ cái kia xa lạ nữ nhân trong miệng đã biết nàng cùng Tôn Hân hân ước định, cho nên hắn sẽ không dễ dàng như vậy liền giết chết cái này mập mạp. Cái này mập mạp mệnh tự nhiên là nên để lại cho chân chính chủ nợ tới lấy. Đến nơi cái gọi là lợi tức, Dương Thiên Hạo chỉ là phế bỏ mập mạp tứ chi, làm hắn lại vô rễ rủ xoay người cơ hội mà thôi, hắn mệnh vẫn là trước lưu chữ. Ở mập mạp cùng Hắc Y Gia nam nhân đều bị khống chế hơn nữa tao ngộ độc thủ lúc sau, trong ngục giam mặt khác còn không có cùng Dương Thiên Hạo bọn họ đã giao thủ hoặc là còn thừa một hơi người đều bị hoàn hoàn toàn toàn trấn trụ, bọn họ là thật sự sợ hãi. Bọn họ vốn dĩ muốn chạy trốn, chính là ở Tôn Hân Hân cười như không cười trong ánh mắt, bọn họ liền sinh tồn bản năng cũng từ bỏ, trừ bỏ có Tôn Hân Hân tinh thần lực ở khống chế được bên ngoài, cũng là ở Tôn Hân Hân trong ánh mắt sát khí cùng tự tin quá mức, thế cho nên những người đó hoàn toàn không tin chính mình còn có chạy trốn cơ hội, cùng với đang chạy trốn trong nháy mắt kia tựa như hắc y, y. H. nam nhân giống nhau bất tỉnh nhân sự ngã trên mặt đất, nói không chừng quỳ xuống tới nhận sai tỉnh. Lại Còn sẽ có một tia sinh tồn cơ hội. Một đêm qua đi lúc sau những câu câu hảo. Lại lần nữa tự giới thiệu một chút, ta kêu Tưởng Nhưng Nhi, năm nay 23 tuổi, cổ võ nhất tộc tưởng thị đời kế tiếp người nối nghiệp. Chư bỏ gia tộc truyền thừa xuống dưới cổ võ công phu bên ngoài, ta dị năng là mục hệ nhị giai hổ kỳ. Từ nay về sau ta chính là các ngươi một viên, về sau các ngươi có yêu cầu ta địa phương đều có thể yên tâm sai phái ta. Đến nơi tối hôm qua phía trước phát sinh ở ta trên người những cái đó không phải mái quá vãng, các ngươi đều có thể không chê. Trải qua một đêm chiến đấu hăng hái cùng trả thù lúc sau, cùng Tôn Hân Hân định ra ước định, nữ nhân vẻ mặt tiêu tan nhìn Tôn Hân Hân cùng Dương Thiên Hạo, hào phóng tự giới thiệu, phảng phất phía trước cái kia lòng tràn đầy ôm ấp thu hận, cảm xúc tối tâm nữ nhân đều không phải nàng giống nhau. Thật cao hứng ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta, ta kêu Tôn Hân Hân, về sau ở chung vui sướng. Tôn Hân Hân rất bội phục cái này kêu tưởng nhưng nhi nữ nhân tiếp thu năng lực cùng ân oán phân minh tính cách, mỉm cười vươn một bàn tay cùng đối phương giao nắm. Dương Thiên Hạo, hoan nghênh ngươi gia nhập. Ngược lại là Dương Thiên Hạo thái độ tương đối lãnh đạm một chút, bất quá này cũng không có gì, ai cũng không có so đo thái độ của hắn vấn đề. Đi thôi, trời đã sáng, sự tình cũng đều giải quyết, chúng ta cũng nên rời đi cái này giơ bẩn địa phương. Nếu lẫn nhau đều nhận thức Tôn Hân Hân cũng không nghĩ lại tiếp tục dừng lại ở Vệ Nút Thị, đơn giản đôi tay bối ở sau người, tiếp đón mặt khác hai cái đồng bạn rời đi. "Hảo, chúng ta rời đi." Nhìn Tôn Hân Hân một bộ phóng bộ dáng thoải mái, Dương Thiên Hạo buồn cười đi theo nàng phía sau đi tới. Rốt cuộc có thể rời đi cái này địa phương quỷ quái, ta trời ạ, cảm giác thật giống nằm mơ a. Tưởng nhưng Nhi nhìn Tôn Hân Hân cùng Dương Thiên Hạo đều đi ở nàng phía trước. Ở theo sau phía trước nàng quay đầu lại cuối cùng nhìn thoáng qua phía sau ngục giam, trên mặt lộ ra một cái đã lâu đều chưa từng từng có tươi cười. Chương 91 Thu hoạch. Thời gian cực nhanh, khoảng cách Tôn Hân Hân cùng Dương Thiên Hạo rời đi Z căn cứ đã qua đi 4 tháng. Lúc trước hai người bọn họ một mình rời đi căn cứ, vốn là tính toán ở nửa năm nội đi khắp nào đó địa phương làm điểm việc thiện, sau đó trở về Z căn cứ. Ở đang khi vây thành phát sinh phía trước mang theo người nhà đồng bọn trước chuyển rời đến mặt khác đại hình căn cứ, lại không nghĩ rằng ngắn ngủn 4 tháng thời gian, thế nhưng sẽ có nhiều như vậy thu hoạch ngoài ý muốn. 4 tháng thời gian, Tôn Hân Hân không chỉ có mang theo Dương Thiên Hạo đi khắp rất nhiều địa phương, làm rất nhiều việc thiện, lại còn có ngoài ý muốn cứu không ít có tiềm lực, có thiên phú người. Nay đó bị cứu người đều ở lúc sau tự nguyện lưu lại hơn nửa thể sống chết đi theo Tôn Hân Hân cùng Dương Thiên Hạo. Chỉ có số rất ít cá biệt người không muốn sinh hoạt ở trong đám người, không muốn có chói buộc cùng gánh nặng, bất quá cũng rời đi lúc sau biểu lộ thiện ý lập trường. Cho nên Tôn Hân Hân tin tưởng những cái đó rời đi người về sau mặc kệ sẽ có cái dạng nào tạo hóa cùng biến hóa, ít nhất đối bọn họ không chối hỏng, sẽ không uy hiếp đến bọn họ. Bị bọn họ cứu người, trong đó liền có kiếp trước bị viên tương hạ cứu hạ một ít người, mà những người đó đều là Tôn Hân Hân tiếp xúc quá. Cảm giác nhân phẩm tâm tính đều cũng không tệ lắm. Tôn Hân Hân cảm thấy nếu gặp, tìm được rồi. Vậy chứng minh bọn họ là thật sự có duyên phận, cùng với mặc kệ bọn họ, làm cho bọn họ về sau đi theo viên tương hạ bị ngạnh sinh sinh dạy hư, còn không bằng từ chính mình tới quảng giáo. Hơn nữa những người đó là thật sự có thực lực, chỉ cần hảo hảo dạy dấu cùng trì điểm, tương lai bọn họ tác dụng nhất định sẽ phát huy đến so kiếp trước bọn họ ở viên tương hạ nơi đó còn muốn càng tốt. như vậy vô hình trung suy yếu viên tương hạ tương lai thế lực cùng thực lực, gia tăng bên ta thế lực cùng thực lực, Tôn Hân Hân tỏ vẻ thực vừa lòng. Càng thêm kinh hỉ chính là, 4 tháng thời gian, Tôn Hân Hân cùng Dương Thiên Hạo không chỉ có thu phục một số lớn thủ hạ, lại còn có ngoại ý muốn phát hiện một chỗ thổ địa diện tích phi thường đại, hoàn cảnh tạm thời còn tính không tồi, có thể dùng để kiến tạo một tòa phát triển hình đại hình căn cứ vị trí. Phát hiện này một ý ngoại kinh hỉ lúc sau, Nguyên bản còn tính toán mang theo người nhà đồng bọn đi trước mặt các đại hình căn cứ ở Tạm Tôn Hân Hân lập tức đánh mất cái này ý tưởng. Nếu đã tìm được rồi một chỗ không tồi địa phương, dù sao cũng là vô chủ nơi, vậy dứt khoát dùng để cấp Dương Thiên Hạo kiến tạo một tòa căn cứ, cũng đỡ phải về sau lại tìm, vừa lúc cũng có thể làm bọn họ tân gia. 4 tháng thời gian, Tôn Hân Hân một chút một chút ở Dương Thiên Hạo trước mặt bày ra chính mình chân chính thực lực cùng áp trụ bài. Trong đó liền bao gồm Tang Thi Tiên Sinh thân phận cùng với nàng trong không gian sủng vật quân đoàn, mà về nàng không gian có thể trang vật còn sống điểm này, nàng phía trước đối đại gia giải thích chính là nàng không gian tương đối đặc thù, có thể trang vật còn sống. Cho nên đại gia ở nhất ngay từ đầu kinh ngạc cùng kinh hỉ lúc sau, ở về sau nhật tử thực chiến cùng tu luyện đều trở nên càng thêm nỗ lực cùng nghiêm túc, bọn họ đã biết tôn hơn hơn chân chính thực lực cùng kiên cường hậu thuần lúc sau. Tuy rằng đối với cái này, đoàn đội thực lực càng thêm có tin tưởng cùng tự tin, nhưng cũng đều nhất trí cho rằng chính mình không thể trở thành cái kia kéo chân sau, cho nên đều đang liều mạng tăng lên tự thân thực lực. Muốn trợ giúp Dương Thiên Hạo kiến tạo một tòa căn cứ ý tưởng một khi sinh ra, Tôn Hân Hân liền không nghĩ lại lãng phí thời gian, nàng chọn một cái không có người quấy rầy thời gian tìm được rồi Dương Thiên Hạo, đem chính mình không gian chân tướng nói cho Dương Thiên Hạo. Hơn nữa mặt ngoài chính mình muốn giúp hắn quyết tâm. Mà ở Tôn Hân Hân tìm tới Dương Thiên Hạo phía trước, Dương Thiên Hạo kỳ thật cũng đối bọn họ phát hiện cái này địa phương cảm thấy thực vừa lòng, thực thích hợp dùng để kiến tạo căn cứ. Khi đó hắn cũng vừa vặn làm muốn tìm Tôn Hân Hân giải thích chính mình dã tâm cùng khát vọng quyết định. Vì thế ở Tôn Hân Hân chủ động tìm tới chính mình, cùng hắn mở ra hết thẻ lúc sau, tuy rằng Dương Thiên Hạo cảm thấy thực khiếp sợ, thực không thể tưởng tượng Thậm chí có một lần hoài nghi Tôn Hân Hân là ở cùng chính mình nói dỡn. Chính là ở Tôn Hân Hân dẫn hắn tiến vào nàng tiểu thế giới lúc sau, tận mắt nhìn thấy, cảm thụ được, như vậy một cái to như vậy, bình tĩnh, an tường, thậm chí là mỹ diệu thế giới lúc sau, Dương Thiên Hạo tin. Đối với Tôn Hân Hân sở có được thực lực cùng áp chủ bài, Dương Thiên Hạo tuy rằng thực khiếp sợ, cũng có chút hơn mộ, nhưng là lại một chút cũng không lén lén, hắn biết đó là Tôn Hân Hân cơ duyên. là thuộc về nàng đồ vận, hơn nữa nếu vài thứ kia có thể cho nàng trở nên càng cường đại hơn lợi hại, làm nàng bình an không có việc gì tổn tại nói, kia hắn liền càng thêm sẽ không có nửa điểm mặt khác ý tưởng. Hai cái có được tương đồng ý tưởng người ở hoàn toàn thẳng thắn chính mình lúc sau, liền triệu tập chức mắt sở thu phục sở hữu thủ hạ, đưa bọn họ ý tưởng cáo tri với chúng, ở mọi người toàn phiếu thông qua lúc sau, lại quay chung quanh như thế nào kiến tạo một tòa căn cứ. Cùng với căn cứ tương lai phát triển quy hoạch cùng nhân viên an bài, cùng với căn cứ thu người, dùng người tiêu chuẩn cùng điểm mấu chốt. Bởi vì Tôn Hân Hân có kiếp trước ký ức, cho nên ở phương diện này kinh nghiệm cũng liền so ở đây bất luận cái gì một người đều phải nhiều, sợ đưa ra hữu dụng kiến nghị cũng liền càng nhiều. Bọn họ dùng gần một ngày thời gian mới an bài hơn nửa chế định hảo tương quan công việc cùng quy củ. Tiếp theo lập tức phân ra một bộ phận người lưu tại bọn họ sắp muốn kiến thành căn cứ đại bản doanh, thෙන් trừ chung quanh tang thi cùng tiềm tàng nguy hiểm, sau đó phái ra một bác người hướng đi những cái đó bị căn cứ vứt bỏ cùng cự tuyệt người thường thậm chí là người già phụ nữ và trẻ em hươn viên thủ. Về thu lưu người thường cùng người già phụ nữ và trẻ em cái này công tác, hoàn thành thật sự nhẹ nhàng dễ dàng, rốt cuộc những người đó vốn dĩ nghe nói nơi nào nơi nào có căn cứ có thể thu lưu người. đều là đầy cõi lòng chờ mong từ mặt khác địa phương chạy đến một cái khác địa phương, kết quả chờ bọn họ mạo cử tử nhất sinh nguy hiểm, đuổi tới căn cứ thời điểm, lại bởi vì không có người mang dị năng hoặc là có được một môn đặc thù bản lĩnh, thậm chí liền nhập môn phí cũng giao không nổi, mà bị cự chi ngoài cửa. Hoài đối tương lai tân sinh hoạt cùng với sinh hy vọng, kết quả lại bị hiện thực cấp hung hăng mà chát mấy đao, những người đó muốn sao không còn có sức lực đi tìm mặt khác xuất xứ? chỉ có thể dùng cái khất cái hoa ở những cái đó căn cứ bên ngoài, mỗi ngày màn trời chiếu đất, ăn bữa hôm bỏ bữa mai, thậm chí còn phải để phòng một không cẩn thận liền không có tánh mạng. Cũng có người lại một lần bước lên tìm kiếm tân đường về lư chỉnh, nhưng mà cũng không phải mỗi người đều có thể đủ may mắn ở lư đồ trung tồn tại xuống dưới. Không có hy vọng sinh hoạt cùng hiện thực tàn khốc đã sớm đưa bọn họ tra tấn đến không ra hình người. Thậm chí chỉ cần có người nguyện ý cho bọn hắn cung cấp một cái có thể che mưa chắn gió địa phương, liền tính người kia muốn bọn họ đi theo tăng thi vật lộn, đi cùng dã thú chém giết, bọn họ cũng nguyện ý vì cái kia xa vời cơ hội mà đi thử một lần. Cho nên đương tôn hân hân bọn họ an bài người lặng lẽ tìm tới bọn họ, cho bọn họ một cái cơ hội, nói cho bọn họ tân căn cứ đang ở kiến tạo chung, yêu cầu đại lượng nhân lực hỗ trợ, chỉ cần bọn họ nguyện ý đi trước. Bọn họ là có thể trở thành nhóm đầu tiên tiến vào căn cứ thành viên, hơn nữa không cần nộp lên bất luận cái gì vật phẩm là có thể trở thành căn cứ một viên. Về sau căn cứ thành lập hảo lúc sau, bọn họ còn có thể có được chính mình ra. Ra a cái này từ là cỡ nào có dụ hoặc lực a, những người đó nguyên bản thượng có một tia còn nghi vấn đều ở cái này chữ dụ hoặc dưới biến thành hư ảo, vì cái này ra Nhưng cái đó không nhà để về người thường cùng người già phụ nữ và trẻ em tất cả đều không dị nghị đồng ý đi trước bọn họ cứ điểm. Sau đó ở bọn họ hộ tống dưới bình an tới đại bản doanh. Bên này Dương Thiên Hạo lưu tại đại bản doanh trấn thủ bọn họ tương lai căn cứ, quan sát bọn họ thành viên mới, an bài thủ hạ cấp những người đó nói một chút căn cứ tương lai quy hoạch, sau đó tham dự tới rồi xây dựng tân căn cứ công tác chung, cùng thành viên mới nhóm dung hợp thành một mảnh trở lại ra để lại một cái phi thưởng hoàn mỹ ấn tượng. Mà bên kia, Tôn Hân Hân mang theo Tang Thi Tiên Sinh cùng tưởng nhưng Nhi đơn độc rời đi đại bản doanh, đi đến mặc khách trong căn cứ muốn mời chào một ít nhân tài cùng kỹ thuật nhân viên. Ở xã hội, các ngành các nghề đều có rất nhiều nhân tài, mà đồng hành chi gian nhân tài càng nhiều, cạnh tranh áp lực cũng càng lớn, có người được đến thưởng thức là có thể đủ từng bước thăng chức, mà có người bị đồng hành chèn ép hoặc là không bị coi trọng. Cường có một thân bản lĩnh lại không chỗ thi triển, cả đội buồn bực thất bại. Tôn Hân Hân tin tưởng mặc kệ là ở mạt thế trước vẫn là mạt thế sau, loại tình huống này đều vẫn như cũ sẽ không biến mất, chẳng sợ hiện giờ đúng là yêu cầu đại lượng nhân tài thời điểm, khá vậy sẽ có chút người không ánh mắt, sai đem trân châu đưang mắt cá. Liên Tính thật là có bản lĩnh không phải như vậy cường, kia về sau nhiều hơn học tập rèn luyện luôn là có thể Cho nên Tôn Hân Hân lần này ra tới chính là muốn đảm đương một hồi bá nhạc. Nàng biết Tang Thi Tiên Sinh tâm linh cảm ứng có thể cảm giác người khác thiện ác thật giả, mà đối với chính mình ánh mắt nàng cũng không phải như vậy đích xác tin có thể tinh chuẩn độc giác đến vừa thấy một cái chuẩn, cho nên lần này đi ra ngoài nàng liền cố ý mang theo Tang Thi Tiên Sinh tới cấp nàng xúc động một hồi linh hồn chi mắt, mà tưởng như Nhi tự nhiên là đảm đương tay đấm cùng hộ vệ. Mới đến một cái căn cứ, Tôn Hân Hân đều là trước yên lặng mà quan sát đến, tìm hiểu, chờ có đại khái người được chọn lúc sau mới chậm rãi cùng chi tiếp xúc, để lộ ra cô ý mời chào ý tứ. Nếu mục tiêu nhân vật quyết tâm muốn theo chân bọn họ đi nói, Tôn Hân Hân bọn họ liền sẽ vì hắn an bài hảo đường lui, sau đó mang theo mục tiêu nhân vật tiếp tục hướng về mặt khác căn cứ tìm kiếm nhân tài. Nếu mục tiêu nhân vật cự tuyệt nói, kia bọn họ liền sẽ nhanh chóng rút lui cái kia căn cứ, để tránh đưa tới cái gì phiền toái. Cứ như vậy, ở tang thi tiên sinh tâm linh cảm ứng trợ giúp, dưới, Tôn Hân Hân bọn họ tiệm nhập mấy cái căn cứ, thành công mời chào tới rồi các ngành các nghề nhân tài, mà hết thảy này sử dụng đến thời gian còn không đến 1 tháng. Muốn nói 4 tháng thời gian cái dạng gì thu hoạch đều có, kinh hỉ cũng có. Như vậy để cho Tôn Hân Hân cảm thấy ngoài ý muốn đó là trong lúc vô ý mang về một người đi. Nhưng nhi Đợi lát nữa những cái đó kỹ thuật viên nhóm người trước cho bọn hắn an bài một cái lâm thời chỗ ở, thuận tiện đem căn cứ chỉnh thể quy hoạch đều theo chân bọn họ đơn giản nói một chút, chờ bọn họ nghỉ ngơi tốt lúc sau, lại dựa theo lúc trước nói tốt dẫn bọn hắn thượng cương đi. Đã mời chào xong kỹ thuật viên mang theo một đại ba người trở lại đại bản doanh tôn hân hân bọn họ, nhìn đã khởi công công trình, trong mắt rất là vui mừng cùng chờ mong. Sau đó lại phân phó tưởng nhưng Nhi đem mời Trảo trở về kỹ thuật nhân viên cấp dẫn đi nghỉ ngơi. "Tuất, kia Tôn tiểu thư chính mình cũng muốn nhớ rõ nghỉ ngơi, ở chính chúng ta địa bản thượng Tôn tiểu thư có thể không có nỗi lo về sau nghỉ ngơi. Ở bên ngoài buôn ba gần 1 tháng, mỗi một ngày đều để đề phòng sinh hoạt, tưởng nhưng Nhi đã sớm mệt mỏi, lúc này cũng là tưởng chạy nhanh xong việc hảo thả lỏng nghỉ ngơi một chút. Bất quá mặc dù chính mình lại mệt Nàng cũng không có đá quên so nàng càng mệt càng vất vả Tôn Hân Hân, cứ nhắc nhở một chút Tôn Hân Hân muốn nghỉ ngơi sự, liền mang theo những cái đó kỹ thuật viên nhóm hướng về lâm thời nghỉ ngơi nơi đi đến. Nhiên tưởng nhưng Nhi mang theo kỹ thuật viên nhóm chậm rãi đi xa, Tôn Hân Hân tùy ý gọi lại một cái hướng nàng chào hỏi thủi hạ, dò hỏi một chút Dương Thiên Hạo vị trí. Ngươi biết Dương Đại ca hiện tại ở nơi nào sao? Dương tiên sinh sao? Hắn hiện tại đại khái ở bên trong cùng đại gia cùng nhau vội vàng xây dựng tân căn cứ công trình đi. Người đi vào bên trong hẳn là có thể tìm được hắn, hắn gần nhất đều cùng đại gia cùng nhau tham dự xây dựng tân căn cứ công trình đâu. Bị Tôn Hân Hân gọi lại người là Tôn Hân Hân cùng Dương Thiên Hạo cùng nhau thu lưu người, bất quá chủ yếu đều là Dương Thiên Hạo đang dạy dỗ chỉ điểm, cho nên hắn đối với Dương Thiên Hạo ngưỡng mộ chi tình sẽ càng thêm thâm thẳm. Mà đối với chính mình sùng bái đối tượng là như thế này thân dân, một chút cũng không cao cao tại thượng, không tự cho mình rất cao, càng là làm hắn cảm thấy thực vinh hạnh, thực kinh ngạc. Cho nên đương Tôn Hân Hân hỏi Dương Thiên Hạo rơi xuống khi, cái kia thủ hạ trả lời đến vẻ mặt sùng bái, quả thực có trung vinh dự bộ dáng. "Hảo, ta đã biết, ngươi tiếp theo đi vội đi." Nhìn thủ hạ kia phó sùng bái dạng, Tôn Hân Hân nên cười, "Làm hắn rời đi." Nghe được Dương Thiên Hạo vị trí Tôn Hân Hân xoay người nhìn về phía tăng thi tiên sinh cùng cái kia bị nàng trong lúc vô ý mang về tới nam nhân, cười cười, nói, đi thôi, chúng ta đi tìm hắn. Trường 92 Từ Minh Tôn Hân Hân mang theo người tiến vào mới vừa quy hoạch tốt tần căn cứ lãnh địa nội, ở bên trong xoay một vòng lớn mới ở một cái xây đại khái một phần ba cao tường thành dưới chân nhìn đến đang cùng một đống bình thường công nhân ở thảo luận gì đó Dương Thiên Hạo. Tôn Hân Hân cũng không có mang theo Tang Thi Tiên Sinh cùng mang về tới Nam Nhân lập tức đi ra phía trước cùng Dương Thiên Hạo chào hỏi, mà là mang theo người rất xa đứng, lặng lặng mà nhìn đối đãi công tác không chút cầu thả, cung cấp dưới đàm luận công tác công việc khi cũng thái độ thân thiết, chân thành Dương Thiên Hạo. Như vậy Dương Thiên Hạo Tôn Hân Hân đã không phải lần đầu tiên gặp được, ít nhất kiếp trước nàng liền thường xuyên thấy như vậy tự tay làm lấy, lại thân dân Dương Thiên Hạo. Bất quá này một đời lại là lần đầu tiên thấy Dương Thiên Hạo như vậy, quả nhiên hắn vẫn là càng thích hợp làm một thượng vị giả a, trời sinh liền có lãnh đạo phong phạm, cái gì đều nắm giữ thật sự mau, rất quen thuộc. Đang ở cùng công nhân thảo luận tường thành như thế nào kiến tạo càng có thể ngăn địch, bảo vệ gia viên Dương Thiên Hạo, không biết vì cái gì trong lòng nóng lên, đột nhiên liền rất tưởng khai cái đào ngũ, mà hắn cũng xác thật làm như vậy. Hắn theo chính mình trực giác, dừng lại câu chuyện Quay đầu nhìn thoáng qua chúng quanh, thẳng đến cùng Tôn Hân Hân nhìn chăm chú hắn hai mắt đối thượng, hắn bỗng nhiên sửng sốt. Tôn Hân Hân nhìn hắn ánh mắt làm Dương Thiên Hạo có một loại tiểu thê tử ở quan tâm, nhìn chăm chú vào chính mình trượng phu cảm giác, hắn thậm chí cảm giác chính mình đều có thể từ Tôn Hân Hân trong ánh mắt nhìn ra một tia chân tình, như vậy phát hiện làm Dương Thiên Hạo hạnh phúc càng tăng gấp bội, tuy rằng đã là cuối mùa thu thời tiết, lại vẫn như cũ cảm thấy cả người ấm áp. Dương Thiên Hạo có trong nháy mắt muốn bất bỏ công tác đi đến Tôn Hân Hân bên người, chính là nghĩ lại tưởng tượng đây là hắn công tác, hắn chức trách, hắn luôn luôn đối công tác đều là thực nghiêm cẩn nghiêm túc, không chút cầu thả. Hơn nữa hắn tin tưởng Tôn Hân Hân nhất định cũng có thể hiểu hắn, cho nên liền dùng khẩu hình nói cho Tôn Hân Hân, ta thực mau liền hảo, chờ ta. Tôn Hân Hân kiếp trước kiếp này cùng Dương Thiên Hạo ngày đêm ở chung, đối hắn sớm đã quen thuộc vô cùng, án ý càng là không cần nhiều lời. Cho nên Dương Thiên Hạo khẩu hình nàng tự nhiên là rất dễ dàng liền có thể giải đọc ra tới. Vì tỏ vẻ chính mình đã biết, cũng có thể làm Dương Thiên Hạo yên tâm, Tôn Hân Hân mỉm cười gật gật đầu, cũng dùng khẩu hình đáp lại Dương Thiên Hạo, "Ta đã biết, chờ ngươi." Bọn họ này phiên ăn ý hô động, dương ở những người khác trong mắt chỉ cảm thấy liền không khí tựa hồ đều ở mạo phấn hồng phao phao, thậm chí cảm thấy liền chính mình tồn tại tựa hồ đều là chốn mắt. "Không đi thôi, sẽ đưa bóng đen Đi thôi, chính là bọn họ công tác thời gian còn không có kết thúc, tự tiện rời đi công tác cương vị, nếu như bị trách tội, thật vất vả tìm được ra đã có thể lại không có. May mắn bọn họ tương lai đầu lĩnh cũng không có làm cho bọn họ rối rắm bao lâu, liền lại lần nữa đầu nhập vào công tác giữa, hơn nữa lần này cảm giác càng thêm tích cực nhanh chóng, thật giống như là muốn chạy nhanh xong việc hảo đi bồi người trong lòng dường như. Tô Củ, dù sao trở lại căn cứ cũng không có gì sự. Ngươi liền đi trước đi. Đến nơi ngươi, đợi lát nữa ta còn muốn đem ngươi công đạo cấp Dương đại ca, cho nên ngươi liền trước cùng ta cùng nhau lưu tại này đi. Nhìn Dương Thiên Hạo xoay người một lần nữa đầu nhập công tác chung sau, Tôn Hân Hân cũng xoay người nhìn vẫn luôn đi theo bên người nàng Tang Thi tiên sinh, làm hắn trở về nghỉ ngơi. Tuy rằng Tang Thi là không cần nghỉ ngơi, chính là Tang Thi tiên sinh vẫn luôn đều lập trí với làm người, hiện tại ngay cả ẩm thực phương diện đều ở nỗ lực muốn trở lại từ trước. Như vậy ở làm việc và nghỉ ngơi phương diện này đương nhiên cũng muốn thích hợp biểu hiện một chút. Đến nỗi nàng mang về tới nam nhân kia, vốn dĩ chính là muốn đem hắn dẫn tiến cấp Dương Thiên Hạo, cho nên cũng không làm hắn đi theo Tang Thi Tiên Sinh cùng nhau đi rồi. "Hảo, ta đây đi trước." Được đến Tôn Hân hân nói, Tang Thi Tiên Sinh cũng không nói thêm gì khách khí lời nói, gật gật đầu liền rời đi. Trải qua mấy tháng tu luyện cùng luyện tập, Tang Thi Tiên Sinh hiện giờ nói chuyện đã cùng thường nhân vô dị. Lời nói thậm chí còn có thể mang lên điểm lời nói ngữ khí, mà mặt bộ biểu tình cũng dần dần mà trở nên phong phú lên, không hề là lúc trước kia phó cương thi mặt, thậm chí màu da cũng càng đổi càng bình thường. Hiện tại chỉ cần Tôn Hân Hân cùng Dương Thiên Hạo không chủ động bạch trần thân phận của hắn nói, căn bản sẽ không có người có thể nghĩ đến Tô Cử sẽ là một người thực lực cường. Hàn Tang Thi, chờ Dương Thiên Hạo rốt cuộc vội xong thời điểm, Tôn Hân Hân cùng nàng mang về tới nam nhân kia đã đợi hắn thật lâu, mà lúc này sắc trời cũng đã chậm. Dương Thiên Hạo bước nhanh đi đến Tôn Hân Hân trước mặt, cùng Tôn Hân Hân cùng nhau khiêm tốn nhìn bọn họ công nhân mỉm cười cùng bọn họ chào hỏi sau đó rời đi, mãi cho đến người không liên quan đều rời khỏi sau, Dương Thiên Hạo mới có cơ hội hảo hảo đánh giá Tôn Hân Hân. Các ngươi rốt cuộc đã trở lại, nay vừa đi liền gần 1 tháng, bên người cũng không nhiều mang vài người, ta muốn biết các ngươi được không? Sự tình tiến triển đến có thuận lợi hay không, đều không thể nào biết được. Trong khoảng thời gian này, thật sự vất vả ngươi. Nói nhiều như vậy, kỳ thật Dương Thiên Hạo chân chính tưởng nói chính là muốn biết Tôn Hân Hân gần 1 tháng thời gian ở bên ngoài được không, có hay không sinh bệnh bị thương không như ý địa phương, có hay không bị người khi dễ. Nhưng là ngại với Tôn Hân Hân phía sau còn có một nam nhân xa lạ, có chút lời nói cũng không có phương tiện nói cho người ngoài nghe. Lời nói đến bên miệng chỉ có thể biến thành một cái cấp trên thông cảm, đau lòng cấp dưới ý tứ. Cảm ơn Dương đại ca quan tâm chúng ta, ta mang theo vũ khí bí mật đi làm việc, như vậy tiểu tâm mà lại cẩn thận sự tình, tới rồi chúng ta nơi này cũng trở nên đơn giản dễ dàng nhiều, cho nên một chút nguy hiểm cùng phiền toái cũng không có, chúng ta tiến hành thật sự thuận lợi. Hơn nữa vất vả cũng chưa nói tới, chỉ cần buổi tối hảo hảo ngủ một giấc, liền cái gì tinh thần lực khí đều đã trở lại. Hân. Không biết hân hân ngươi phía sau vị này chính là. Lại nhiều nói hiện tại cũng không có phương tiện nói, Dương Thiên Hạo rước khoát đem để tài xả tới rồi xa lạ nam nhân trên người, hơn nữa không biết có phải hay không hắn ảo giác, hắn nhìn nam nhân kia luôn có vài phần quen thuộc cảm, phảng phất giống như đã từng quen biết. Đúng rồi, vị tiên sinh này là chúng ta nhiệm vụ lần này trở về trên đường trong lúc vô ý gặp phải, sau đó thuận tay cứu giúp. Mà hắn cũng chính là ta lần này trở về lúc sau lập tức liền tới tìm ngươi quan trọng nguyên nhân. Tôn Hân Hân cùng Dương Thiên Hạo Hàn Huyên hai câu, thấy hắn đem đề tài xả tới rồi trọng điểm vấn đề thượng lúc sau, liền bắt đầu vì Dương Thiên Hạo giới thiệu này phía sau xa lạ nam nhân. Hắn họ tử, kêu tử minh. Chúng ta cứu hắn lúc sau mới biết được hắn đã không có có thể dung thân địa phương, hơn nữa một mình ở xa cũng dễ dàng gặp gỡ nguy hiểm. Ta cùng hắn Hàn Huyên nói mấy câu lúc sau. Phát hiện từ minh cách nói năng có nói, tiến thối thỏa đáng, ở nào đó phương diện cũng có chính mình độc đáo giải thích. Với lúc tân căn cứ thành lập lúc sau, người thân là căn cứ lãnh đạo cũng yêu cầu một người trợ lý bí thư linh tinh tới giúp người xử lý một ít vụn vặt công tắc cùng an bài hành trình linh tinh hoạt động. Ta tưởng trước mắt vừa lúc có cái thích hợp, cùng với đến lúc đó căn cứ kiến hảo lúc sau lại lâm thời tìm một cái có thể phối hợp người, cùng người cộng sự công tắc đồng bọn. Có lẽ Từ Minh sẽ làm được, càng tốt cũng nói không chừng đâu." Tôn Hân Hân nhìn Dương Thiên Hạo nghe xong chính mình nói lúc sau, đánh giá cẩn thận Từ Minh, chủ động nghiêng người lui qua một bên làm Dương Thiên Hạo hảo hảo quan sát cái đủ. Tuy rằng này một đời là chính mình phát hiện Từ Minh mà phi Dương Thiên Hạo, hơn nữa thời gian thượng cũng trước tiến chút, nhưng là nàng tin tưởng Từ Minh nhân phẩm cùng năng lực, cũng biết Dương Thiên Hạo yêu cầu nhân tài như vậy tại bên người hỗ trợ, cho nên liền thế Dương Thiên Hạo cứu hắn. hơn nữa đem hắn mang về tới dẫn tiến cấp Dương Thiên Hạo. Tôn hân hân bên ngoài Dương Thiên Hạo là ở cẩn thận quan sát đánh giá từ mình, lại không biết lúc này Dương Thiên Hạo trong lòng là hỗn loạn, giống như bình tĩnh mặt biển đột nhiên nổi lên kinh đào rẽ sóng dường như. Cho tới bây giờ hắn vẫn như cũ nhớ rõ lúc trước ở thành phố Ý kỳ thời điểm, bọn họ một đám người lâm vào hôn mê khi, ở ở cảnh trong mơ hắn chô đã thấy hết thảy, kêu phản phất là trong ngộng cái kêu kêu Dương Thiên Hạo nam nhân trải qua. Lại phản phất là cái kia cùng tôn hân hân lớn lên tương đồng, tên cũng tương đồng, vận mệnh lại bất đồng nữ nhân trải qua. Khoảng cách thành phố Ý ghi lần đó cảnh trong mơ đã qua đi có 5 tháng, hắn vốn gì đều đã mau quên mất, ký ức đã có điểm mơ hồ. Chính là đường tôn hân hân đem tử minh giới thiệu cho hắn thời điểm, trong đầu những cái đó đã sắp bị phai nhạt ký ức của phí trở nên rõ ràng lên. Hắn nhớ do cảnh trong mơ cái kia kêu dương thiên hạo thủ lĩnh bên người cũng có một cái phi thường tín nhiệm có khả năng trợ lý, cái kia trợ lý cũng kêu từ mình, hơn nữa cùng hiện tại cái này từ mình lớn lên giống nhau như lúc. Hơn nữa cẩn thận ngâm lại nói, này mấy tháng tới nay, tôn hân hân mang theo hắn trải qua địa phương, cứu hạ nhân, tựa hồ không phải kiếp trước gặp qua, chính là có điều nghe thấy, chẳng qua hiện tại thời gian tượng sớm, còn vô pháp xác định có phải hay không hắn suy nghĩ như vậy. Nghe tới ngày đấy tỉnh lại lúc sau, trong lúc vô tình nghe được Tôn Hân Hân cùng Tô Cửu đối thoại, bởi vì hai người đều là lời nói có ẩn ý bộ dáng, cho nên Dương Thiên Hạo cũng không pháp hoàn toàn lý giải bọn họ theo như lời ý tứ. Có chút chân tướng rất mơ hồ, Dương Thiên Hạo có nghĩ thầm phải biết rằng chân tướng, muốn biết cái kia xúc động nhân tâm, có chút không thể tưởng tượng cảnh trong mơ có phải hay không chân thật tồn tại quá, cùng chính hắn cùng với Tôn Hân Hân lại có cái gì liên hệ. Chính là hắn lại không bằng lòng đi hỏi Tôn Hân Hân, hắn vẫn là tưởng chờ Tôn Hân Hân chủ động nói, tựa như những cái đó che giấu thật lâu ác chủ bài cùng với không gian chân tướng giống nhau, cuối cùng đều chủ động nói cho hắn. Hắn càng nguyện ý Tôn Hân Hân có thể phát ra từ nội tâm không hề giữ lại tin tưởng hắn, cùng hắn chia sẻ hết thảy bí mật, chính là hắn cũng biết mỗi người đều có thuộc về chính mình tuyệt đối không thể nói cho bất luận kẻ nào, cho nên hắn cũng sẽ không đi hỏi nàng, làm nàng cảm thấy khó xử. Dương Đại ca, ngươi cảm thấy thế nào, còn có thể sao? Có lẽ là Dương Thiên Hạo xem đến lâu lắm, nói cái gì cũng không nói, Tôn Hân Hân cũng không biết hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì, chỉ có thể ra tiếng đem hắn từ suất thần trạng thái chung gọi đã trở lại. Dương Thiên Hạo nhìn Tôn Hân Hân như vậy quan tâm hắn đáp án, lại nhìn nhìn Từ Minh Khẩn trường chờ đợi chính mình trả lời, trong đầu đột nhiên hiện ra một ít cái kia cảnh trong mơ Từ Minh đối cảnh trong mơ Tôn Hân Hân đặc biệt quan tâm cùng để ý. Đột nhiên cảm giác trong lòng có điểm không thoải mái. Chính là hiện tại này, đó đều là còn chưa phát sinh quá sự, hơn nữa Dương Thiên Hạo từ trước đến nay là cái coi trọng nhân tài, việc công sử theo phép công lợi, nếu trước mắt cái này Từ Minh cùng cảnh trong mơ cái kia Từ Minh là giống nhau nói, như vậy uy theo hắn trung tâm cùng năng lực, nếu là không thua hạ hắn nói, kia thật đúng là hắn tổn thất. Ân chỉ là xem bề ngoài nói, nhưng thật ra có thể thấy được là cái có nghị lực. Cố quyết tâm cùng dũng khí người, đến nỗi thực tế làm việc năng lực như thế nào, có thể hay không cùng ta tạo thành một đội hoàn mỹ cộng sự, kia vẫn là muốn tiếp xúc quá, hiểu biết quá, mới có thể bên ta. Nghe được Dương Thiên Hạo nói như vậy, vẫn luôn treo trái tim chờ đợi kết quả từ Minh không cấm càng thêm phấn chướng. Dương tiên sinh, xin ngươi yên tâm. Mặc thế trước, ta đã từng là một nhà mậu dịch công ty tổng giám đốc bí thư. Về bí thư trợ lý cái này, chức vị công tác lưu trình ta phi thường quen thuộc, hơn nữa ta có tin tưởng nhất định có thể cùng Dương Tiên Sinh tạo thành ăn ý cộng sự, tuyệt đối sẽ không làm Dương Tiên Sinh thất vọng. Dương Tiên Hạo vừa mới sở dĩ như vậy nói, vốn dĩ cũng chỉ là cô y điêu điếu tôn hân hân cùng Từ Minh Tâm, hiện tại nghe Từ Minh như vậy hạ bảo đảm, trong lòng buồn cười đồng thời, đối hắn lần đầu gặp mặt ấn tượng cũng càng thêm hảo vài phần. Hảo đi Xem ở ngươi có phương diện này công tác kinh nghiệm phân thượng, lại còn có hạng như vậy bảo đảm, vậy ngươi liền tạm thời trước đi theo ta đi, về sau ngươi liền cùng ta cùng tiến cùng ra. Ngươi, Dương Thiên Hạo là khẳng định muốn thu, nhưng là cũng không thể cho hắn quá nhiều tự do, miễn cho giống cảnh trong mơ cái kia Từ Minh giống nhau, luôn là nương nghỉ ngơi thời gian hoặc là chức vụ chi liền chạy tới cùng Tôn Hân Hân từng có nhiều dây dưa, như vậy hắn chính là mất nhiều hơn được. Được đến chính mình muốn đáp án lúc sau, Tôn Hân Hân cũng yên tâm, tuy rằng kiếp trước nàng cùng Từ Minh Chi Gian là có như vậy điểm tiểu xấu hổ, chính là này một đời nàng cùng Từ Minh vừa mới nhận thức, hơn nữa nàng đối Từ Minh thái độ cũng cùng đối mặt khác thủ hạ giống nhau, không có một kia đặc thù đối đãi. Này một đời rất nhiều sự đều đã cùng kiếp trước bất đồng, nàng tin tưởng lần này chỉ cần chú ý điểm, những cái đó xấu hổ sự cũng liền sẽ không lại đã xảy ra. Hơn nữa từ minh năng lực liền bãi tại nơi đó, hắn cùng Dương Thiên Hạo công tác phối hợp là thật sự thừa căn ý, Từ Minh có thể cho Dương Thiên Hạo trợ giúp man đại, nếu bởi vì chính mình nguyên nhân mà làm Dương Thiên Hạo sai thất như vậy quan trọng đắc lực căn tướng, nàng cũng sẽ thực ghét nãy. Xây dựng tân căn cứ nhân lực có, phát triển một cái tân căn cứ các phương diện kỹ thuật nhân viên cũng có, hơn nữa bản lĩnh cường đại trung tâm thủ hạ cũng có, lúc này chỉ cần chờ căn cứ xây dựng đến không sai biệt lắm Bọn họ cũng liền có thể chuẩn bị thả ra tin tức, đại lượng thu liêu những cái đó còn bên ngoài lưu lạc dân chạy náo nhóm, hoặc là vì cái gì nguyên nhân mà chậm chạp không có gia nhập bất luận cái gì một phương căn cứ có năng lực người. Tôn Hân Hân cùng Dương Thiên Hạo cứ như vậy ở cái này còn ở xây dựng trung tâm trong căn cứ lại quan sát mấy ngày, chỉ điểm không ít địa phương lúc sau mới đưa phản hồi về căn cứ nhật trình để đi lên. Suốt phát ngày đó, Tôn Hân Hân cùng Dương Thiên Hạo ai cũng không mang Ngay cả Tang Thi Tiên Sinh cũng bị lưu tại Tân trong căn cứ. Đem bọn họ mấy tháng tới nay thu phục người đều lưu tại trong căn cứ là sợ mang về sẽ khiến cho những người khác chú ý, hơn nữa vì tránh cho Tân căn cứ lọt vào tang thi công kích hoặc là thế lực khác phá hư cùng cướp đoạt, những người này cũng cần thiết một cái không lưu đóng tại Tân trong căn cứ. Mà đem Tang Thi Tiên Sinh lưu tại Tân trong căn cứ Còn lại là Tôn Hân Hân yêu cầu tang thi tiên sinh tâm linh cảm ứng năng lực tới thế tân căn cứ lưu tâm trong căn cứ ra ra vào vào nhân viên, cùng với một ít lục tục gia nhập thành viên mới. Trong căn cứ người có thể không cần rất nhiều, nhưng là phẩm hạnh nhất định phải là tốt, nếu tốt xấu lẫn lộn nói, như vậy nhân tâm không đồng đều bên trong, như thế nào có thể phát triển trở thành một cái thùng sắt giống nhau, đao thương bất nhập căn cứ đâu. Mà trừ bỏ tang thi tiên sinh bên ngoài, Tôn Hân Hân còn để lại mấy chỉ nàng manh sủng các đồng bọn, nàng làm những cái đó các bạn nhỏ thay thế chính mình bảo hộ hảo cái này tân gia viên, nếu có ngoại địch xâm lấn hoặc là ác ý phá hư nói, liền không cần khách khí giáo huấn trở về. Đồng thời Tôn Hân Hân cũng đem nàng sở an bài tốt này đó đều thông tri đi xuống, miễn cho có người không nghe lời, không phối hợp, hoặc là này đó là gan dạ dám mắt thèm nàng các đồng bọn. Tôn Hân Hân đạo không phải lo lắng nàng các bạn nhỏ sẽ có hại. liền sợ những người đó lâu lắm không khai trại, nhất thời nhịn không được luẩn quẩn trong lòng, tự tìm tử lộ thôi. Cứ như vậy, công đạo xong sở hữu chú ý công việc lúc sau, Tôn Hân Hân liền cùng Dương Thiên Hạo bước lên hồi Z căn cứ đường về. Chương 93 lên đường. Đương Tôn Hân Hân cùng Dương Thiên Hạo rốt cuộc xong xuôi chính sự, muốn chạy về Z căn cứ thời điểm, kỳ thật đã khoảng cách bọn họ rời đi Z căn cứ mau 5 tháng. Mà thời gian này điểm so với bọn hắn hai lúc trước kế hoạch tốt còn muốn vãn. Bởi vì ngay từ đầu, bọn họ không nghĩ tới sẽ bất ngờ tìm được tân căn cứ phát triển mà, cho nên ở chuẩn bị tân căn cứ phương diện này lại dùng nhiều điểm thời gian, lại không nghĩ rằng chờ bọn họ hết thảy đều chuẩn bị đến không sai biệt lắm thời điểm, bọn họ chỉ còn bất quá 1 tháng thời gian có thể chạy về Z căn cứ. Chờ lại một đời, rất nhiều chuyện đều có hoặc nhiều hoặc ít, hoặc bất đồng biến hóa. Tôn Hân Hân vô pháp bảo đảm Z căn cứ bị Tang Thi công hãm có thể hay không đúng hạn phát sinh, càng vô pháp bảo đảm xa ở Z căn cứ người nhà, đồng bọn có thể hay không có nguy hiểm, ở gặp được nguy hiểm khi có thể hay không toàn thân mà lui. Cho nên nàng cần thiết phải nắm chặt thời gian, ở một tháng trong vòng chạy về Z căn cứ, đem người nhà, đồng bọn đều an toàn chuyển rời đến bọn họ Tân gia. Bất quá, lúc trước bọn họ ra tới thời điểm Đi đến nào đều là nguy cơ từ phía, dọc theo đường đi thật cẩn thận, thậm chí ở không mượn tiểu thế giới những cái đó ác chủ bài dưới tình huống, còn đi tới đến có vài phần chất vấn và va đập đập. Chẳng sợ bọn họ rời đi khi tiện đường thành trì không ít nguy hiểm, nhưng là ở bọn họ đi rồi, khẳng định lại sẽ có cái khác nguy hiểm đi vào, cho nên vì trở về khi sẽ không bị phiền toái vướng chân, kéo dài thời gian Tôn Hân Hân ở cùng Dương Thiên Hạo trở về Z căn cứ phương hướng đuổi một đoạn đường lúc sau, liền làm một cái quyết định. "Dương đại ca, chúng ta vẫn là từ bỏ lái xe hoặc đi bộ, trực tiếp lên đường đi." Tôn Hân Hân nhìn nghiêm túc lái xe đồng thời, còn không quên chú ý quanh mình tình huống Dương Thiên Hạo, mang theo vài phần kiên định hướng Dương Thiên Hạo nói. "Ừm. Làm sao vậy? Chúng ta hiện tại xe khai đến hảo hảo, hơn nữa tốc độ không chậm, thời gian thượng cũng tới kịp." Như thế nào đột nhiên muốn từ bỏ phương tiện giao thông đâu? Dương Thiên Hạo trong lòng phỏng đoán Tôn Hân Hân đột nhiên như vậy đề nghị nguyên nhân, mặt ngoài vẫn là tò mò dò hỏi: "Ta tiểu thế giới có không ít tốc độ không thua với ngày đi nghìn dặm lương câu, cùng với bốn con lốp xe phương tiện giao thông tiểu đồng bọn. Chúng ta này dọc theo đường đi chạy trở về, không chỉ có thường xuyên sẽ gặp phải yêu cầu đi bộ hoặc biến hóa phương tiện giao thông con đường tình huống." lại còn có có rất lớn tỷ lệ sẽ gặp phải ngoại lực cản trở nhân tố. Nói thật, ta thực lo lắng rét trong căn cứ cha mẹ cùng tím san, chúng ta ra tới lâu như vậy, không biết bọn họ ở trong căn cứ quá đến được không, có hay không tình huống như thế nào. Tôn hân hân tưởng tượng đến xa ở rét căn cứ người nhà đồng bọn, trong lòng liền vô pháp chân chính an tâm. Hân hân, ta có thể lý giải ngươi đối với ngươi người nhà cùng đồng bọn lo lắng cùng yêu quý, bất quá ngươi phải tin tưởng thực lực của bọn họ. Hơn nữa từ thành mấy người bọn họ cũng ở trong căn cứ, mỗi ngày đều cùng bọn họ đợi, bọn họ mấy cái thực lực thêm lên, sức chiến đấu cũng là rất mạnh. Nói nữa, lấy người nhà của ngươi cùng đồng bọn thực lực hơn nữa từ thành mấy người thực lực, liền tính đi ra ngoài làm nhiệm vụ, cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Huống chi chúng ta rời đi khi, ngươi cũng từng dặn dò quá bọn họ không cần dễ dàng rời đi căn cứ, cho nên chỉ cần bọn họ hảo hảo đại ở trong căn cứ. Liên Cương Thiên sẽ không có cái gì vấn đề, cho nên ngươi cũng không cần quá lo lắng, phải đối bọn họ có tin tưởng. Ở Tôn Hân Hân đối Dương Thiên Hạo thẳng thắn tiểu thế giới sự tình lúc sau, thuận tiện cũng thẳng thắn nàng cái kia tiểu thế giới có một chỗ có thể kích phát nhân thể tiềm tàng dị năng gen nước ao, cho nên Dương Thiên Hạo cũng ở lúc ấy sẽ biết Tôn Hân Hân cùng cha mẹ nàng thực lực là dẫn đầu với mọi người phía trước liền có được. cũng bởi vậy đã biết bọn họ một nhà ba người thực lực kỳ thật đều không thua chính mình cùng Tư Thành, Lâm Vũ bọn họ. Dương Thiên Hạo không biết Tôn Hân Hân trong lòng chân chính lo lắng sự tình, càng không biết kia tùy thời sẽ bùng nổ tang thi vây thành sự kiện, cho nên vô pháp lý giải Tôn Hân Hân trong lòng sốt ruột, chỉ có thể miệng thượng an ủi nàng, tiêu trừ nàng lo âu, bất an. Dương đại ca, ta hiện tại chỉ nghi sớm một chút trở lại trong căn cứ, sớm một chút trở lại bọn họ bên người. Chỉ có như vậy ta mới có thể chân chính an tâm, cho nên ta không hy vọng trên đường trở về lại bị bất luận cái gì ngoại lực nhân tố kéo dài thời gian. Có ta những cái đó các bạn nhỏ mở đường, tổng hảo quá chúng ta không phải lái xe chính là đi bộ, còn phải toàn bộ hành trình đề cao cảnh giác tâm phòng bị bất luận cái gì nguy hiểm. Ở ta những cái đó tiểu đồng bọn dưới sự trợ giúp, chúng ta dọc theo đường đi không chỉ có an toàn tính năng đề cao, thời gian thượng cũng sẽ không chậm trễ. Tôn Hân Hân tuy rằng đối Dương Thiên Hạo thẳng thắn rất nhiều chuyện, thậm chí liên ác chủ bài đều nói cho hắn, nhưng Trọng Sinh một chuyện rốt cuộc quá mức hoang đường, mơ hồ, nếu không phải bởi vì chính mình là đương sự nói, chỉ sợ ai nói cho chính mình hắn, nàng là Trọng Sinh, xuyên qua, chính mình cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng. Đến nỗi Tôn bà Tôn mẹ nguyện ý tin tưởng nàng, đó là bởi vì bọn họ không chỉ có huyết hòa tan thủy, lại còn có có vài thập niên sống nương tựa lẫn nhau rằng buộc cùng cảm tình. là lẫn nhau quan trọng nhất người nhà, đương nhiên là nói cái gì, làm cái gì, đều nguyện ý vô điều kiện tin tưởng thả duy trì, chính là Dương Thiên Hạo. Chẳng sợ có kiếp trước tín nhiệm cùng duyên phận, chính là này một đời bọn họ rốt cuộc không có như vậy thời gian giải cho nhau tiếp cận, dựa vào, thậm chí còn đã từng nội tâm ôm ấp cho so kiếp trước càng nhiều bí mật. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là kiếp trước kêu đoạn vô pháp mở miệng bất đắc dĩ phản gọi, tuy rằng nàng cũng không có hoàn toàn bán đứng căn cứ mà lại vì chả hết đối viên Tương Hạ ân tình cùng với cấp Dương Thiên Hạo căn cứ lưu lại hy vọng, mà đem căn cứ tin tức thật giả nửa nọ nửa kia lẫn lộn mới tiết lộ cho viên Tương Hạ. Hơn nữa liền tính lúc ấy nàng không có làm như vậy, viên Tương Hạ sớm muộn gì cũng sẽ tìm được một cái đồng dạng có thể hoàn thành cái này nhằm vùng nhiệm vụ người tới, sau đó cấp Dương Thiên Hạo căn cứ mang đến càng trầm trọng, thậm chí là có tính chất hủy diệt đặc kích. Chính là này một đời Dương Thiên Hạo cùng đời trước Dương Thiên Hạo, giống nhau rồi lại không giống nhau, cho nên nàng không dám bảo đảm nếu chính mình đem tiếp trước nói đến, nói cùng Dương Thiên Hạo nghe nói, hắn sẽ như thế nào đối đãi tiếp trước chính mình, lại có thể hay không bội vậy mà không tiến nhiệm, thậm chí là rời xa chính mình. Nhìn nghiêm túc lại xe Dương Thiên Hạo, Tôn Hân Hân trong lòng lo lắng xa ở Z căn cứ người nhà đồng bọn đồng thời, cũng thật sâu mà vì này duy nhất không thể nói bí mật mà bối rối. "Thảo đi, nghe ngươi nói như vậy, cảm giác giống như còn không tồi, hơn nữa nếu sớm một chút trở lại căn cứ có thể cho ngươi càng thêm yên tâm nói, chúng ta đây liền ấn ngươi nói làm đi." Lái xe Dương Thiên Hạo bất thời giờ nhìn thoáng qua Tôn Hân Hân, ở chú ý tới nàng khóa chặt mày cùng che kín sổ lo đôi mắt kia, trong lòng xẹt qua đau lòng cùng không đành lòng, cũng lập tức đồng ý nàng đề nghị. Bất quá nói lời này Dương Thiên Hạo Kỳ thật trong lòng cũng không có giống mặt ngoài sở biểu hiện ra ngoài như vậy nhẹ nhàng cùng rộng rãi. Phía trước hai người bọn họ mới từ Z trong căn cứ ra tới, chuẩn bị lang bạt mạt thế thời điểm, vốn dĩ chính là Tôn Hân Hân lái xe cơ hội nhiều một chút, rồi sau đó đảm đương bọn họ đội ngũ gia nhập càng ngày càng nhiều thành viên lúc sau, hắn liền càng ít có có thể ở Tôn Hân Hân trước mặt biểu hiện cơ hội. Thậm chí sau lại bởi vì người nhiều quan hệ, muốn chia làm mấy đội Vì bảo đảm thành viên mới an toàn, cùng với cùng thành viên mới bồi dưỡng cảm tình cùng ăn ý phối hợp, hắn liền càng thêm không có gì cơ hội có thể cùng Tôn Hân Hân đơn độc ở chung, hoặc là vì nàng phục vụ. Vốn dĩ hắn còn tưởng rằng thừa dịp phản hồi Z căn cứ trong khoảng thời gian này, hắn rốt cuộc lại có cơ hội có thể càng thêm thân mật cùng Tôn Hân Hân đơn độc ở chung, kết quả không nghĩ tới Tôn Hân Hân sẽ đột nhiên đưa ra như vậy đề nghị. Tuy rằng trong lòng có vài phần mất mát cùng đáng tiếc, bất quá hắn cũng không đành lòng nhìn Tôn Hân Hân bởi vì lo lắng người nhà đồng bọn an toàn, mà mặt ủ mày ê bộ dáng. Hung chi nhân ra lo lắng người nhà đồng bọn, vốn dĩ chính là nhân chi thường tình, không thể lại hợp lý sự tình. Hắn thân là Tôn Hân Hân hảo bằng hữu hòa hảo cộng sự, chứ bỏ phối hợp nàng, duy trì nàng, lại có cái gì lấy cớ cùng lý do có thể ngăn cản đâu. Nếu đồng ý Tôn Hân Hân đề nghị, Dương Thiên Hạo cũng đem lực chú ý phóng tới bên ngoài. Tính toán tìm cái an toàn điểm địa phương dừng xe. Đơn giản một đường đi tới cũng chưa gặp được cái gì quá lớn nguy hiểm, ngẫu nhiên đụng phải mới bắt tăng thi, chỉ cần đem tốc độ xe nhắc tới nhích nhất, liền có thể không chút nào cố sức đem chúng nó ném xuống. Hơn nữa bọn họ tân căn cứ trừ bỏ bọn họ bên ngoài, còn không có những người khác phát hiện hoặc chú ý tới, cho nên bọn họ một đường lại đây, còn không có đụng tới mặt khác căn cứ người hoặc là lưu lạc người. Cho nên đương xe chạy tới rồi một cái tứ phía tầm nhìn trống trải trên đường khi, ở Tôn Hân Hân xác định tạm thời không có mặt khác nguy hiểm nhân tố hoặc là người rảnh rỗi khi, Dương Thiên Hạo liền đem xe ngừng ở ven đường cùng Tôn Hân Hân cùng nhau xuống xe. Một lòng vội vã lập tức chạy về z căn cứ Tôn Hân Hân, xuống xe lúc sau vô nghĩa không nói nhiều, trực tiếp đem chiếc xe thu vào tiểu thế giới, sau đó dùng ý niệm đem hai chỉ sinh linh trí, tốc độ nhanh nhẹn Tân hình cũng mạnh mẽ báo đốm cấp mang theo ra tới. Lần đầu tiên rời đi tiểu thế giới, tới rồi tân hoàn cảnh hai chỉ báo đốm hiển nhiên cảm xúc có vài phần kích động, mới vừa một bị thả ra, liền xung sướng vây quanh Tôn Hân Hân chuyện, thường thường mà cọ cọ Tôn Hân Hân chân hoa tử, một bộ ta thử manh, thử ngoan, cầu âu yếu bộ dáng. Vốn dĩ tâm tình còn có vài phần khẩn trương lo lắng Tôn Hân Hân, ở nhìn đến manh sủng nhỏm như vậy đáng yêu vui mừng hành động khi, Trong lòng cũng không tự giác thả lỏng vài phần, trên mặt nhịn không được liền lộ ra một màn sủng lịch ôn nhu cười. Này cười, là vẫn luôn chú ý nàng Dương Thiên Hạo không hề phòng bị lại xem ngây ngời, mà nàng chính mình lại một chút không tự biết. Báo Nhi nhóm, chúng ta hiện tại thực đuổi thời gian, cần thiết đến ở trong thời gian ngắn trong vòng chạy về căn cứ, yêu cầu các ngươi trợ giúp, không biết các ngươi có nguyện ý hay không mang chúng ta đoạn đường a? Kỹ thuật này hai chỉ báo đốm vốn chính là thuộc về Tôn Hân Hân sở hữu vật, nàng có thể trực tiếp mệnh lệnh hai chỉ báo đốm. Chính là cho tới nay, nàng đều là đem tiểu thế giới hết thảy có tư tưởng, có linh trí sinh vật nhóm xem thành là chính mình bằng hữu, cộng sự hoặc hài tử. Cho nên chẳng sợ nàng trong lòng thực đổi thời gian, nàng cũng không muốn ở không có rõ hỏi quá báo đốm nhóm có nguyện ý hay không dưới tình huống, tùy ý nô dịch chúng nó. Bất quá mặc kệ nàng như thế nào làm, Tiểu thế giới là nảng sở hữu vật, mà từ trong tiểu thế giới tự nhiên diễn sinh ra tới sinh vật nhỏm, tự nhiên đều là từ chúng nó ra đời kia một khắc khởi cũng đã từ đáy lòng trung thành với Tôn Hân Hân, cái này chủ nhân, mặc kệ Tôn Hân Hân làm cái gì, chúng nó đều sẽ không chút do dự nghe lời làm theo. Cho nên ở Tôn Hân Hân ôn hòa thân thiết hỏi hai chỉ báo đốm ý kiến khi, hai chỉ báo đốm nháy mắt khôi phục cao lãnh, khí phách hình thức, hơn nữa phi thường ngoan trước chân quỷ dạ trên mặt đất, chân sau nút làm đủ ngồi giá bộ dáng. Cảm ơn các ngươi a, các ngươi thật ngoan. Tôn Hân Hân nhìn báo đốm nhóng tự phát tự giác làm ra làm cho bọn họ kỵ tư thái, ôn hòa mà theo chúng nó trên lưng lông tóc, mỉm cười khen ngợi chúng nó. Cấp báo đốm nhóng luát xong lông tóc lúc sau, Tôn Hân Hân mới quay đầu tiếp đón vẫn luôn nhìn chính mình nhất cử nhất động Dương Thiên Hạo. "Hảo, Dương đại ca, chúng ta có thể thượng, nhớ rõ nhẹ điểm a, ngồi trên đi thời điểm thả lỏng điểm, đừng quá khần trương." Tay đừng chảo đau chúng nó lông tóc, chân cũng đừng lặc tới rồi chúng nó eo bụng vị, bằng không tiểu tâm chọc mao chúng nó, đến lúc đó sẽ giống con ngựa như vậy, đem ngươi cấp vứt ra đi." Tôn Hân Hân nói giỡn dường như dặn dò Dương Thiên Hạo như thế nào kỵ con báo, trên mặt ý cười cũng càng thêm nhẹ nhàng. Chờ bọn họ ngồi xong, hai chỉ con báo cũng tói quen trên lưng trọng lượng lúc sau, liền ở Tôn Hân Hân tinh thần lực chỉ dẫn dưới, đột nhiên hướng tới Z căn cứ phương hướng chạy đi. Hai chỉ còn bào tốc độ mau thả ổn, tôn hân hân cùng dương thiên hạo cười ở chúng nó trên lưng, không chỉ có không có bị ném xuống tới, lại còn có ngoài ý muốn thoải mái, an toàn. Dọc theo đường đi, chúng nó nơi đi qua, toàn thấy không gió cụ thể thân ảnh, chỉ còn lại một mạt dây lát lướt qua tàn ảnh cùng một đường phi dương bụi đất. Chương 94 Nguy cơ ý thức Giống Phanh Cùng với một tiếng thê lương thú giống vang lên chính là trầm trọng ngã xuống đất thành. Mà dã thú gào giống thanh cũng từ lệnh Nhân Tâm Kinh Đinh thay nhấc ống, dần dần mà chuyển vì mỏng manh than nhẹ o o thanh. Rốt cuộc giải quyết, nhìn Tang Thi Hoa cự hổ rốt cuộc ngã xuống đất không dậy nổi, Tôn Hân Hân vô vô tay, nhìn xung quanh chùm quanh trăm mét trong vòng tình huống, đầy đất hỗn độn thi thể a. Hân Hân, ngươi không sao chứ? Lúc này cũng giải quyết xong phía chính mình nguy cơ Dương Thiên Hạo, từ bên kia đạp đầy đất dã thú cùng Tang Thi thi thể hướng tới Tôn Hân Hân mà đến, quan tâm hỏi Tôn Hân Hân, ta không có việc gì, tuy rằng bọn người kia số lượng không ít, chính là luận khởi thực lực tới, chúng nó vẫn là kém đến xa, muốn thương đến ta không dễ dàng như vậy. Tôn Hân Hân nhìn về phía lo lắng chính mình Dương Thiên Hạo, một bên dối tay thế bởi vì gia nhập chiến đấu mà dẫn tới lông tóc hốn độn báo đốm nhóm thuần mau, một bên tự tin hồi phục Dương Thiên Hạo quan tâm. Đi tới Tôn Hân Hân bên người lúc sau Dương Thiên Hạo đầu tiên là từ trên xuống dưới, hảo hảo đánh giá một phen Tôn Hân Hân. Sao để nàng không có đã chịu bất luận cái gì thương tổn lúc sau, mới rời đi ánh mắt nhìn về phía những cái đó đã chết đến không thể càng chết tang thi cùng tang thi độc vật. Dương Thiên Hạo lẳng lặng mà nhìn đầy đất thi thể, ánh mắt chói chặt, chau mày, đột nhiên, không biết hắn nghĩ tới cái gì, sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Tình huống không quá thích hợp a. Làm sao vậy? Dương đại ca có phải hay không nghĩ tới cái gì? Vẫn luôn đều đang âm thầm chú ý Dương Thiên Hạo Tôn Hân Hân, đem Dương Thiên Hạo trên mặt biểu tình biến hóa đều thu vào đáy mắt, đồng thời ở trong lòng suy đoán hắn tâm lý biến hóa. Tôn Hân Hân minh bạch Dương Thiên Hạo suy nghĩ cái gì, từ bọn họ làm lại căn cứ rời khỏi sau, càng là rời xa tân căn cứ, bọn họ gặp được tang thi cùng tang thi động vật tỉ lệ cũng liền dần dần tăng nhiều, thậm chí có đôi khi còn sẽ gặp được một ít biến dị động thực vật. Ngay từ đầu bọn họ còn không có cái gì cảm giác Ngay cả Tôn Hân Hân cũng không có nghĩ nhiều. Thằng đến bọn họ trở về đuổi ngày thứ 5, bọn họ phi thường bất hạnh vận ở trên đường đụng phải một tiểu đội bị Tang Thi đàn cấp đuổi theo người thưởng cùng dị năng giả. Giáp mặt đối với đám kia dị thưởng hưng phấn Tang Thi là lúc, Tôn Hân Hân mười rốt cuộc ý thức được Tang Thi vây thành đã sơ hiện manh mối. Từ kia lúc sau, lâu lâu, bọn họ ở lên đường thời điểm thường xuyên đều sẽ đụng tới xui xẻo gặp được Tang Thi đàn mọi người. Mà khi đó vì ở một mức độ nào đó hạ thấp tang thi vây thành thương tổn cùng số lượng, Tôn Hân Hân đều sẽ lôi kéo Dương Thiên Hạo chủ động giải cứu những cái đó sắp trở thành tang thi đồ ăn mọi người, đồng thời chỉ dẫn không có nơi đi mọi người đi bọn họ đang ở xây dựng trung tâm căn cứ. Hôm nay đã là bọn họ trở về đuổi thứ 15 thiên, vốn dĩ dựa theo báo đốm nhóm tốc độ, lúc này bọn họ phòng trừng đều mau đến Z căn cứ. Chính là bởi vì muốn cứu người cùng với bị đủ loại nguy cơ sở vớ nguyên nhân, giờ phút này bọn họ khoảng cách Z căn cứ còn có 2 tòa thành thị khoảng cách, mà cùng loại như bây giờ nguy cơ đã là vô số n n một sóng. Đối mặt tình huống như vậy, tôn hân hân trong lòng là rõ ràng tình huống như thế nào, chính là theo đạo lý tới giảng, căn bản không ai sẽ hướng kia phương diện suy nghĩ, ít nhất trước mắt sẽ không có người có thể nhanh như vậy liền ý thức được. Mà Tôn Hân Hân cũng liền yên lặng mà không nói cái gì. Hơn nữa Tôn Hân Hân hoài nghi chính mình có phải hay không xuất hiện ảo giác, tổng cảm thấy gần nhất chính mình cùng Dương Thiên Hạo chi gian phảng phất có cái gì không dễ chịu địa phương. Có đôi khi Dương Thiên Hạo cái gì cũng chưa nói, nhưng Tôn Hân Hân tổng cảm thấy Dương Thiên Hạo phảng phất thực hiểu biết chính mình, thậm chí có thể nhìn thấu chính mình tâm tư. Có lẽ là chính mình nói cho hắn quá nhiều về chính mình những cái đó bí mật sự. cùng với bọn họ thời gian rảnh ngày cùng đêm ở chung, hợp tác, cho nên hắn mới có thể như vậy hiểu biết chính mình đi tôn hân hân chỉ có thể ở trong lòng như vậy nói cho chính mình. Không quá quan với Tang Thi Vây thành cái này cách nói, nàng cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói, bởi vì nàng sợ Dương Thiên Hạo lại sẽ dùng cái loại này phảng phất ta cái gì đều biết, nhưng là ta chính là cái gì đều không nói ánh mắt nhìn chính mình. Dù sao Dương Thiên Hạo như vậy thông minh, không cần chính mình nói cái gì, hắn sớm muộn gì cũng hiểu ý tức đến. Cho nên Tôn Hân Hân chỉ là dọc theo đường đi hoài lo lắng z trong căn cứ người nhà cùng đồng bọn tâm, đi theo Dương Thiên Hạo cùng mẹo đi đi dừng dừng trở về đuổi. Tới rồi hôm nay, đã liên tục gặp gỡ tam sóng nguy cơ Dương Thiên Hạo, rốt cuộc không hề ôm ấp cho rằng là bọn họ vận khí quá kém tổng có thể gặp được nguy hiểm, hoặc là theo thời gian trôi qua các loại nguy hiểm cũng liền càng nhiều ý tưởng. Mà chân chính bắt đầu suy tư khởi này liền tiếp phiền toái. Tôn Hân Hân cảm thấy là thời điểm làm Dương Thiên Hạo ý thức được sắp phát sinh đại nguy cơ, liền bắt đầu bất động thanh sắc mà dò hỏi Dương Thiên Hạo. "Hân Hân, ngươi có hay không cảm thấy gần nhất mấy ngày chúng ta gặp được những việc này không quá thích hợp a?" Gia tổng cảm thấy có vấn đề. Dương Thiên Hạo nhìn khó hiểu hỏi chính mình Tôn Hân Hân, không quá xác định nói: "Phía trước ta còn cho là chúng ta vận khí không tốt lắm." Cho nên mới sẽ ở chúng ta vội vã chạy về căn cứ thời điểm, luôn là có thể gặp phải một đợt lại một đợt phiền toái cùng nguy cơ. Chính là theo chúng ta một đường lại đây, tình huống như vậy không những không có giảm bớt, ngược lại gặp gỡ đủ loại nguy cơ tỉ lệ cùng tần suất đều ở đại đại gia tăng, loại cảm giác này. Nói tới đây, Dương Thiên Hạo tạm dừng ở, nhíu chặt mày không hề có thả lỏng, đầu hơi hơi một tối, tựa như nhất thời không thể tưởng được có thể hình dung dùng từ dường như Cái gì cảm giác? Tôn Hân Hân biết Dương Thiên Hạo suy đoán khoảng cách chân tướng đã càng ngày càng gần, liền nhẹ giọng mà dò hỏi. Loại cảm giác này, loại cảm giác này đảo không giống như là đơn thuần, tang thi, tang thi động vật chờ ở trong thời gian ngắn trong vòng đột nhiên biến nhiều, từ chúng ta một đường đi tới gặp được tình huống tới xem, này hết thảy thoạt nhìn càng như là chúng nó ước hảo, ước hảo ở nơi nào hội hợp gặp mặt dường như. Dương Thiên Hạo không quá xác định nói. Tuy rằng trong lòng rất muốn nói cái này ý tưởng có chút hoang đường, có chút buồn cười, này đó tang thi trở giống loài, đều là có lãnh địa ý thức, một lời không hợp thậm chí sẽ cho nhau tàn sát, em đẹp, chúng nó sao có thể sẽ muốn gặp mặt đâu. Chính là trong nội tâm rồi lại có một thanh âm ở nói cho hắn, hết thệ đều có khả năng, có lẽ đây là thật sự. Nghe ngươi như vậy vừa nói, đạo thật đúng là có loại này khả năng a, thật giống như trừ bỏ tinh thần hệ cao giai tang thi sẽ có ý thức. Có trí tuệ bên ngoài, mặt khác tang thi cấp bậc tới rồi nhất định giai đoạn lúc sau, cũng có thể dần dần mà có được chỉ số thông minh, cũng có thể tự hỏi, có thể phán đoán giống nhau. Vì Lam Dương Thiên Hạo có thể càng dễ dàng tiếp thu hơn nữa hướng kia một phương diện suy nghĩ, Tôn Hân Hân trong lời nói bất động thanh sắc dẫn đường Dương Thiên Hạo, làm hắn có thể nghĩ đến càng nhiều. Liên tính những cái đó tang thi, tang thi động vật cùng biến dị động thực vật nhóm tại đẳng cấp đạt tới một cái trình độ lúc sau, đều có thể giống nhân loại giống nhau sẽ tự hỏi, sẽ phán đoán, có chỉ số thông minh cùng ý thức, nhưng lại chúng nó trời sinh như nước với lửa, lập trường bất đồng, đụng tới một khối không đánh lên tới đã là thực hiếm lạ sự, lại như thế nào sẽ đều cùng hướng hảo dường như, tất cả đều hướng cùng cái phương hướng tới rồi đâu. Như vậy kỳ quái hiện tượng, thấy thế nào, nghĩ như thế nào, đều làm người cảm thấy thực không thích hợp, thậm chí còn có một loại nguy hiểm cảm giác. Nghe xong Tôn Hân Hân một phen lời nói lúc sau, Dương Thiên Hạo phảng phất được đến cái gì nhắc nhở, tuy rằng còn không có nghĩ ra một hợp lý chính xác đáp án, chính là trong lòng lại trực giác có cái gì nguy hiểm, giống như có cái gì không muốn người biết kinh thiên đại ma sắp kéo ra. Trí tuệ, phân cùng cái phương hướng hội hợp, vốn dĩ như nước với lửa, lại lập trường tương đồng. Nguy hiểm. Tôn Hân Hân nghe Dương Thiên Hạo suy nghĩ đã càng ngày càng tiếp cận Liền làm ra một bộ tự hỏi bộ dáng, hơi hơi cúi đầu, trong miệng nhẹ giọng huốc ra mấy cái từ ngữ mấu chốt hối. Tôn Hân Hân vẫn duy trì cúi đầu nghiêm túc tự hỏi bộ dáng, một tay còn vỗ về Thái Dương. Dương Thiên Hạo biết Tôn Hân Hân luôn luôn là thực thông minh, xem nàng này phân hành động, liền biết nàng nhất định là nghĩ tới cái gì, liền chuyên chú nhìn Tôn Hân Hân, chờ mong có thể nghe được nàng đáp án. Mà Tôn Hân Hân cũng đích xác không phụ hắn kỳ vọng, thực mau liền nghĩ tới cái gì dường như ngẩng đầu lên, vẻ mặt không thua hắn ngưng trọng cùng nghiêm túc, nhìn hắn trên nét mặt còn mang theo một tia khẩn trương cùng bất an. "Dương đại ca, không biết ở tận thế đã đến phía trước, ngươi có hay không xem qua sinh hóa nguy cơ hệ liệt phim nữa, cùng với cùng tang thi có quan hệ trò chơi linh tinh." Tôn Hân Hân khẩn trương nhìn chằm chằm Dương Thiên Hạo, nghiêm túc hỏi hắn. "Sinh hóa nguy cơ điện ảnh tuy rằng không toàn bộ xem qua, bất quá vẫn là xem qua mấy bộ." Này cùng chúng ta hiện tại sở gặp được không sai biệt lắm là một cái tình huống, bất quá Tang Thi Vây thành trò chơi, ta nhưng thật ra không có đi chú ý quá này một loại trò chơi, ta ngày thường rất ít chơi trò chơi. Bất quá, Tang Thi Vây thành làm sao vậy? Tang Thi Vây? Từ từ, Tang Thi Vây thành. Hân hân ngươi ý tứ, chẳng lẽ là chúng ta mấy ngày nay sở gặp được tình huống khả năng cùng cái này Tang Thi Vây thành có quan hệ? Dương Thiên Hạo vốn đang có chút không hiểu Tôn Hân Hân đột nhiên nhắc tới phim nhựa cùng trò chơi là có ý tứ gì, chính là còn chưa có nói xong, đột nhiên ý thức được cái gì, không thể tưởng tượng nhìn Tôn Hân Hân đôi mắt, có điểm khó có thể tin hỏi Tôn Hân Hân. Hắn tuy rằng chưa từng chơi trò chơi, càng không nghe nói qua Tang Thi Vây Thành Linh Tinh trò chơi, nhưng lần này cũng không đại biểu hắn không thể lý giải Tang Thi Vây Thành này bốn chữ mặt chữ thượng ý tứ, cho nên không thể tưởng tượng đồng thời cũng có vài phần kinh hãi. Ta cũng không nghĩ nghĩ như vậy, nhưng là cẩn thận tưởng tượng chúng ta mấy ngày nay gặp được tình huống đều cùng điện ảnh cùng với trong trò chơi có cực đại tương tự điểm, lại tổng hợp chúng ta phía trước nhắc tới mấy cái điểm mấu chốt, rõ ràng không thể hòa bình ở trung tâm thi, tang thi động vật cùng biến dị động thực vật, ở chúng ta hồi Z căn cứ này dọc theo đường đi đều có thể đụng tới, trừ bỏ bộ phận tiểu đánh tiểu nháo bên ngoài, càng nhiều lại là có thể tường an không có việc gì. Ở chúng ta cùng chúng nó đối thượng thời điểm, chúng nó không những không có từng người vì doanh hoặc là lẫn nhau nhằm vào, cấp đoạt, ngược lại còn mục đích tính mánh liệt, ý kiến nhất chi đem ánh mắt đặt ở chúng ta trên người. Thậm chí là ở chúng ta cố ý tránh đi chúng nó thời điểm, còn có thể đủ phát hiện chúng nó hành động phương hướng tựa hồ cùng chúng ta là tia đường. Dương đại ca, tuy rằng chúng ta hiện tại vô pháp xác định này rốt cuộc có phải hay không tang thi vây thành giai đoạn trước chuẩn bị, Nhưng là đương nhiều như vậy nguy hiểm giống loại ý thức đạt thành nhất trí, tất cả đều hướng một chỗ hội hợp lúc sau, mặc kệ chúng nó no cuối cùng mục đích là cái gì, muốn làm cái gì, ta tin tưởng này đối chúng ta nhân loại tới nói đều tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt, càng không phải là chúng ta vui nhìn thấy. Vi Lam sự tình có vẻ càng thêm chân thật cùng nghiêm trọng, Tôn Hân Hân thậm chí còn không tự giác kéo lại Dương Thiên Hạo cánh tay, vẻ mặt lo lắng trình bày ý nghĩ của chính mình. Triệu Ngươi nói như vậy nói Nếu tang thi vây thành giả thiết là thật sự, chúng ta đây nhất định phải mau chóng chạy về Z căn cứ. Chúng ta hiện tại khoảng cách Z căn cứ còn có 2 tòa thành thị khoảng cách, đã không tính xa, nhưng là khoảng cách mặt khác căn cứ lại là rất xa. Nếu muốn nhắc nhở mặt khác căn cứ nói, thời gian thượng đã không còn kịp rồi. Hơn nữa chiếu chúng ta mười mấy ngày nay tới nay sở gặp được tình huống tới xem, địa phương khác như thế nào, có phải hay không cũng giống chúng ta gần nhất gặp được giống nhau. Tạm thời còn không biết, nhưng là liền chúng ta đi lộ tuyến tới xem, nơi đó nguy hiểm giống loài nhóm mục đích rất có thể cùng Z căn cứ có quan hệ, mặc dù không có quan hệ, nhưng là chúng nó phương hướng 10 có 8, 9 cùng chúng ta giống nhau. Liên tính mục đích không ở với nơi đó, chỉ cần chúng nó chạy qua nơi đó, hoặc là tụ tập ở kia phụ cận, kia đối Z căn cứ cùng với căn cứ ngoại bị cử thu người tới nói, đều tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Nói nói Dương Thiên Hạo nghĩ tới Z trong căn cứ còn có chính mình mấy cái huynh đệ, cùng với Tôn Hân Hân cha mẹ cùng đồng bọn. Nghĩ vậy chút khả năng đã hãm sâu nguy hiểm hoàn cảnh đồng bọn thân hữu, Dương Thiên Hạo lo lắng nhìn mắt Tôn Hân Hân sắc mặt, quả nhiên thấy được nàng mãn hàm lo lắng ánh mắt. Hân Hân, ngươi yên tâm, từ thành thực lực của bọn họ đều không tồi, hơn nữa người nhà của ngươi bằng hữu thực lực cũng rất mạnh, mặc kệ căn cứ bên kia có hay không sự. Chỉ cần bọn họ hảo hảo đại ở trong căn cứ không ngoài ra nói, liền nhất định không có việc gì. Hơn nữa hiện tại này, đó cái gọi là nguy hiểm cũng chỉ là chúng ta suy đoán mà thôi, còn không nhất định là thật sự đâu. Chúng ta hiện tại nhanh hơn tốc độ không để ý tới chuyện khác, thực mau liền có thể trở lại trong căn cứ. Đến lúc đó theo chân bọn họ hồi hợp, chúng ta lập tức liền lập tức căn cứ, liền cái gì cũng không cần lo lắng. Dương Thiên Hạo không có kéo ra Tôn Hân Hân lôi kéo cánh tay hắn cái tay kia, ngược lại dùng mặt khác một bàn tay trấn an giống như sợ sờ sờ Tôn Hân Hân nhu thuận đầu tốc đỉnh, nhìn chăm chú vào Tôn Hân Hân trong ánh mắt phảng phất có ma lực, làm nguyên bản trong lòng thật là tồn vài phần lo lắng sốt ruột Tôn Hân Hân đang nhìn nhập hắn đồng tử thời điểm, tâm thần bất tri bất giác liễm phóng nhẹ nhàng, không, có nguyên lai như vậy khẩn trương. Hảo, ta tin tưởng ngươi nói, cũng tin tưởng bọn họ. Dương đại ca Chúng ta lập tức liền trở về, mang theo đại gia trở lại thuộc về chính chúng ta căn cứ, nhà của chúng ta đi." Tha lòng lại Tôn Hân Hân nguyên bản lôi kéo Dương Thiên Hạo cánh tay tay, lần này là thật sự không tự giác hoạt tới rồi Dương Thiên Hạo thủ đoạn chỗ. Tuy rằng không phải hai tay lòng bàn tay tương giao, nhưng là lại cũng có vẻ thân mật ỷ lại nhiều. Cảm thụ được Tôn Hân Hân lòng bàn tay thượng truyền đến động tác, Dương Thiên Hạo trong lòng ấm áp. Ở Tôn Hân Hân còn không có phản ứng lại đây phía trước chủ động giắt tay nàng tâm, lôi kéo nàng đi hướng ở bọn họ nói chuyện trong lúc đi hướng bên kia con báo nhỏ. Sau đó ở Tôn Hân Hân còn không có phản ứng lại đây phía trước một phen bế lên nàng, đem nàng đặt ở trong đó một con con báo trên lưng. Đi thôi. Nhìn con không có phản ứng lại đây Tôn Hân Hân, Dương Thiên Hạo hơi hơi mỉm cười, trong ánh mắt mang theo đã hoàn toàn không nghĩ che giấu sự ngịch, nói: "Nga, Chờ Dương Thiên Hảo xoay người cưới lên một khắc chỉ còn báo thời điểm, Tôn Hân Hân mới ở mới vừa rồi Dương Thiên Hảo đã vượt tuyến động tác phục hồi tinh thần lại, sau đó nhẹ nhàng mà đáp lại. Trường 95 đại kết cục, Thượng, rốt cuộc gấp trở về. Một đường phong trần mệt mỏi, không ngừng đẩy nhanh tốc độ, rốt cuộc trở lại rét căn cứ Tôn Hân Hân cùng Dương Thiên Hảo. Hai người không coi ai ra gì tay nắm tay, đứng ở căn cứ ngoài cửa lớn, nhìn căn cứ đại môn cùng ra ra vào vào tiểu đội. Trong lòng Cẩm Khai. Hai người từ ngày đó Dương Thiên Hạo rốt cuộc ý thức được nguy cơ lúc sau, liền một đường không hề nhiều làm dừng lại, cũng không hề cố tình dừng lại tiêu diệt Tang Thi Trở, mà là nắm chặt thời gian một lát không ngừng hướng Z căn cứ gấp trở về. Lần này, bọn họ ở không cố tình tiêu phí tâm tư làm mặt khác sự dưới tình huống, chỉ tốn 3 ngày thời gian liền về tới Z căn cứ. Trên đường, Tôn Hân hân nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là ở Dương Thiên Hạo tán đồng dưới. Đưa bọn họ hai người ngày gần đây phát hiện cùng với khả năng sẽ xuất hiện không biết nguy hiểm lấy thư từ hình thức, đơn giản sáng tỏ tự thuật một lần. Sau đó từ trong tiểu thế giới triệu hồi ra mấy chỉ trọng minh điểu tới thế nàng đem này đó thư từ an toàn đưa đến Ly Z căn cứ hơi chút gần một chút mấy cái chủng loại nhỏ căn cứ. Những cái đó thu được thư tín nhắc nhở người có nguyện ý hay không tin tưởng nàng viết, có thể hay không bội vậy mà có điều chuẩn bị. Tôn Hân Hân cùng Dương Thiên Hạo không biết cũng không quan tâm, dù sao làm được này một bước, bọn họ đã tận lực, cũng không thẹn với lương tâm, đến nỗi về sau đại gia kết quả như thế nào, bọn họ đều sẽ không lại quản. Mã Tôn hân hân một chút cũng không lo lắng nàng phái ra đi mấy chỉ trọng minh điểu có thể hay không an toàn tới mục đích địa, có thể hay không bình an không có việc gì trở về, bởi vì ở nàng trở thành tiểu thế giới chủ nhân lúc sau, về tiểu thế giới hết thảy cùng hợp chất diễn sinh lai lịch nàng đều có thể kịp thời hiểu biết. Tuy rằng trong hiện thực Trọng Minh Điểu chỉ là một loại tồn tại với thần thoại chuyện xưa giống loài, nhưng mà ở nàng tiểu thế giới lại là chân thật tồn tại. Hơn nữa Trọng Minh Điểu tồn tại phản hồi cho nàng tin tức cùng trong thần thoại cơ bản vô dị, thậm chí càng vì lợi hại chút, cho nên nàng một chút cũng không lo lắng Trọng Minh Điểu sẽ gặp được cái gì nguy hiểm hoặc là bị người có tâm cấp bắt được. Chúng ta vào đi thôi, rời đi lâu như vậy, thúc thúc a di bọn họ nhất định cũng thực lo lắng ngươi. Chúng ta nhanh lên trở về thấy bọn họ, đừng làm cho bọn họ lo lắng." Dương Thiên Hạo nghiêng đầu, Ôn Nhu tầm mắt đặt ở Tôn Hân Hân sườn mặt thượng, hắn có thể cảm nhận được Tôn Hân Hân từ tâm mà phát hảo tâm tình cùng với thạ lỏng trạng thái, trong lòng cũng vì nàng cao hứng. "Ân." Tôn Hân Hân là thật sự tâm tình tự hảo, rốt cuộc ở Tang Thi Vây thành bùng nổ phía trước chạy về Z căn cứ, cả người đều nhẹ nhàng không ít. Hiện tại chỉ cần nghĩ đến lập tức liền có thể mang theo người nhà đồng bọn rời đi nơi này, trở lại bọn họ tân xây dựng lên trong căn cứ, có được một cái thuộc về bọn họ ra, có chân chính an ổn đáng tin cậy sinh sống, nàng liền khống chế không được trên mặt phi dương mỉm cười. Trải qua 3 ngày lên đường, trừ bỏ không có dừng lại hảo hảo ngủ một giấc bên ngoài, mà khác nghỉ ngơi ăn cái gì thời gian vẫn phải có. Mà ở nơi này ngắn ngủi vài lần tạm dừng thời gian, Dương Thiên Hạo đối Tôn Hân Hân, thái độ đã có một cái thực rõ ràng biến hóa, không hề là trước đây không ôn không hỏa, mà không lên tiếng bảo hộ, mà là ôn nhu bá đạo, thân mật săn sóc, sơ đồ xác, giắt tay xác, sùng linh xác, cùng với cùng loại ôm Tôn Hân Hân ngồi trên con báo trên lưng sư, nhiều lần trình diễn. Mà Tôn Hân Hân cũng ở ngắn ngủi vài lần tiếp xúc, từ lúc bắt đầu phản ứng trì độn, kinh ngạc, sau đó rốt cuộc có nửa nh nhượm ngủ. Cho tới hôm nay chẳng sợ ở người đến người đi tò mò trộm ngắm bọn họ cùng với chú ý tới bọn họ thân mật hành động, cũng có thể thờ ơ. Tôn Hân Hân tùy ý Dương Thiên Hạo nắm chính mình tay đi ở căn cứ đường nhỏ thượng, ánh mắt của nàng từ Dương Thiên Hạo sườn mặt thượng vẫn luôn đi xuống, thẳng đến hai người bọn họ ngón tay khẩn khấu trên tay. Nàng tưởng, tiếp trước chính mình là thật sự không có nghĩ tới này đó, đã là không cái kia dư thừa tâm tư suy nghĩ, cũng là không kia căn gần đi nghĩ nhiều. Cho nên nàng vẫn luôn cũng không biết kiếp trước chính mình rốt cuộc từng chưa từng đối Dương Thiên Hảo động quá tâm. Chính là ở thành phố Âu Y khi chúng tăng thi tiên sinh kế lúc sau, đương đã từng phát sinh quá sự lại một lần trình diễn, lúc này đây đã trước tiên cùng Dương Thiên Hảo nhận thức cũng ở chung quá tôn hân hân, chẳng sợ tạm thời quên mất những cái đó ký ức. Chính là theo lại một lần tiếp cận, tới gần, Dương Thiên Hảo lại một lần vô điều kiện tín nhiệm nàng, đối nàng hảo, nàng lúc ấy liền tính lại buồn, có ngốc. chính là trong lòng cái loại này rung động, cái loại này không bình thường tim đập, nàng vẫn là biết đến. Trải qua mấy ngày nay vừa tuyến ở trung cùng quan tâm, cùng với Dương Thiên Hạo chút nào không che giấu ánh mắt, Tôn Hân Hân liền tính cảm tình phương diện lại như thế nào chỗ trống, cũng có thể biết là chuyện như thế nào. Dương Thiên Hạo đối chính mình cho tới nay tâm tư, mặc kệ là kiếp trước, vẫn là cảnh trong mơ, lại hoặc là này một đời chân thật, hắn đôi chính mình trước nay đều là giống nhau tâm tư. Trương Mai liền không thay đổi quá. Ma nàng chính mình, từ lúc bắt đầu không hề sợ giác, đến ngây thơ mờ mịt lại vẫn là không tự biết, lại đến này mấy tháng, thậm chí là đã nhiều ngày tới nay, mới rốt cuộc minh bạch Dương Thiên Hạo tâm ý, cũng thấy rõ chính mình nội tâm ý tưởng. Tuy rằng ngay từ đầu thật là có chôn tranh quá, bảo trì khoảng cách quá, nhưng là nàng trước nay đều sẽ không chủ động cự tuyệt Dương Thiên Hạo kỳ hảo cùng tiếp cận. thậm chí là ở vô hình trung dung túng Dương Thiên Hạo đối chính mình từng bước một tới gần cùng công lực, sau đó cho tới bây giờ đã thói quen bên người có hắn làm bạn cùng tồn tại, thói quen có hắn làm dựa vào. Rốt cuộc nghĩ kỹ chính mình tâm ý tôn hần hần, trong lòng phảng phất buông xuống cái gì gánh nặng, cảm giác cả người đều vui sướng nhiều, cả người cũng càng thêm sung sướng, chồm ngẩng đầu đi ngắm Dương Thiên Hạo sườn mặt trong mắt còn tiết lộ ra vài sợi hạnh phúc ngọt ngào thần thái. Tôn Hân Hân cùng Dương Thiên Hạo trở lại căn cứ thời điểm vừa lúc mới qua cơm trưa thời gian, cho nên khi bọn hắn trở lại Tôn Hân Hân người một nhà ở Z trong căn cứ nơi thời điểm, trừ bỏ Tôn ba Tôn mẹ cùng Lục Tử San bên ngoài, ngay cả Từ Thành, Lâm Vũ chờ mấy cái huynh đệ cũng đều còn ở. "Ba, mẹ, Tiếm San, còn có các người, ta cùng Dương Đại Ca đã trở lại." Nghe được tiếng đập cửa mà đến mở cửa chính là Tôn mẹ, nàng bởi vì gặp được hồi lâu không thấy nữa nhi. Quá kinh ngạc, thật là vui, mà trong nháy mắt lời nói đều nói không nên lời, chỉ là đôi mắt dần dần mà có chút đẫm nước. Trong phòng mấy người không chờ tới Tôn mẹ nó nói chuyện thành, trong lúc nhất thời đều cảm thấy có chút kỳ quái, tất cả đều tò mò hướng cửa bên này nhìn lại đây, thẳng đến bọn họ cũng thấy rõ bên ngoài Tôn Hân Hân cùng Dương Thiên Hạo lúc sau, mới hiểu được Tôn mẹ không nói lời nào nguyên nhân. Kia cũng không phải là không nghĩ nói chuyện a, mà là bởi vì quá kinh hỉ. kích động, mới nói không ra lời nói a, trong nháy mắt phòng trong ngồi nghỉ ngơi vài người tất cả đều xông tới. Hảo trở về liền hảo, trở về liền hảo. Tôn Mẹ ngữ khi có chút kích động, còn mang theo một tia giọng mũi, cao hứng nhìn chính mình nữ nhi nói: "Lão đại, các ngươi nhưng rốt cuộc đã trở lại, muốn chết chúng ta đều." Từ thành cái này đậu bước lại một lần trở thành huynh đệ mấy cái đại biểu, buồn nôn thuyết minh bọn họ lo lắng cùng tưởng nghiệm. Ân Tuy rằng rời đi các huynh đệ mấy tháng thời gian, bất quá đối với Tử Thành nói chuyện hình thức Dương Thiên Hạo vẫn là một chút cũng không có cảm thấy xa lạ, ánh mắt đặt ở huynh đệ mấy cái trên người, đại cảm thấy bọn họ thoạt nhìn quá rất khá, mới yên tâm gật gật đầu. "Hạo Hạo, bọn nhỏ ra cửa thời gian dài như vậy, hiện tại khẳng định rất mệt, các ngươi không chạy nhanh tránh ra làm cho bọn họ tiến vào, còn một đám đồ ở cửa, đây là hoang nên bọn họ trở về bộ dáng sao?" Ở bọn họ nói chuyện trong lúc Tôn Ba đều đang âm thầm đánh giá Tôn Hân Hân cùng Dương Thiên Hạo, quan sát bọn họ trên người có hay không một chút không tốt, chỉ là ánh mắt qua lại quét một lần xem bọn họ trên người không có gì tổn thương liền an tâm rồi. Đông dạng, Dương Thiên Hạo cùng Tôn Hân Hân lẫn nhau từng dao, còn không có tách ra tay, cũng bị Tôn Ba cấp xem ở đáy mắt, trong lòng hiện lên quả nhiên như thế ý niệm, trên mặt lại không hiển lộ, chỉ là làm những người khác tránh ra lộ, làm cho hai người bọn họ vào cửa mà thôi. Nhìn ta chỉ lo vui vẻ, thế nhưng đã quên làm bọn nhỏ tiên tiến môn. Tôn Mẹ có vài phần ngượng ngùng cười, sau đó mới chạy nhanh kéo nữ nhi tay mang theo bọn họ vào nhà. Mà bởi vì nàng này một động tác, Dương Thiên Hạo cùng Tôn Hân Hân trước sau cũng chưa nghĩ tới muốn tách ra tay, rốt cuộc vẫn là bị bắt tách ra, ở chỉ gian gắt gao tương gián ấm áp cảm dần dần biến mất thời điểm, Tôn Hân Hân cùng Dương Thiên Hạo đều có trong nháy mắt ngốc lặng. Long bàn tay vắng vẻ cảm giác làm cho bọn họ có trong nháy mắt cảm thấy có điểm không thói quen, bất quá hai người cũng chưa biểu hiện ra khác thường, trừ bỏ chính bọn họ, ai cũng không cảm giác được cái gì khác thường. Hai người các ngươi nhưng xem như đã trở lại, lúc trước nói tốt sẽ trước tiên bao lâu trở về, kết quả hiện tại nửa tháng thời gian đều đi qua, các ngươi lúc này mới trở về, làm hại chúng ta này một đám người từ nửa tháng trước liền mỗi ngày mong mỏi sao mong ánh trăng. Nóng trông các ngươi chạy nhanh trở về. Một đám người đều vào nhà lúc sau, chờ Tôn Hân Hân bọn họ đều ngồi xong, Tôn mẹ mới dạ vờ tức giận đoán giận. Mẹ biết các ngươi ở trong căn cứ sẽ lo lắng chúng ta, sẽ nóng nổi, hai chúng ta ở bên ngoài, bởi vì vô pháp biết được các ngươi bên này tình huống cũng đồng dạng thực xuất ruột, thực lo lắng a. Tôn Hân Hân đương nhiên biết nhà mình mấu thân không có khả năng thật bởi vì loại chuyện này mà theo chân bọn họ tức giận. chỉ là phía trước Bạch Bạch lo lắng khẩn trương hơn nửa tháng, nhịn không được oán giận một chút mà tôi, cũng liền theo tôn mẹ nó lời nói khó được nữ nhi ra làm vẻ ta đây một phen, cùng tôn mẹ làm nũng. Hơn nữa, hai chúng ta này một chuyến đi ra ngoài một đường đều thực thuận lợi, chỉ bằng hai chúng ta bản lĩnh gặp được chuyện gì đều không sợ giải quyết không được, huống chi ra cửa này một chuyến hai chúng ta chính là làm không ít chuyện tốt, cứu trợ không ít vô tội người, cũng nhân tiện thu phục mấy cái hợp nhan duyên. Có vài phần bản lĩnh tân đồng bọn, cho nên trong khoảng thời gian này tới nay, chúng ta đều quá đến vô cùng hài lòng thuận ý, thực sự có cái gì nguy hiểm cũng không hề là luôn. La cái thứ nhất đi phía trước hướng cái kia. Cho nên, các ngươi này một chuyến sau khi ra ngoài, ở chúng ta không biết dưới tình huống, chúng ta cái này đội ngũ lại trở nên càng thêm lớn mạnh lạ. Nghe Tôn Hân Hân như vậy vừa nói, Từ thành lập tức lại hỏi Khi thật hắn càng quan tâm vẫn là gia nhập bọn họ đội ngũ đều có người nào tin hay không đến quá. Ân, chúng ta cứu không ít người, trong đó còn có không ít bản thân là có không tầm thường bản lĩnh, chỉ là không biết nhìn người, hoặc là đại ý duyên cớ, mà xử chính mình rơi vào hoàn cảnh. Ở chúng ta ra tay trợ những người đó thoát ly khổ hải, khiến cho bọn hắn không cần gặp càng nhiều cha tấn vũ nhục sau, những người đó có không ít người đều tự phát tự nguyện đi theo chúng ta bên người, cho chúng ta sử dụng Mọi người nghe Tôn Hân Hân như vậy vừa nói, đều cảm thấy có vài phần không thể tưởng tượng. Đương nhiên bọn họ cũng chưa quên Tôn Hân Hân nói chính là những người đó là bởi vì rơi vào hiểm cảnh mới có thể bị bọn họ cứu. Có thể bị Tôn Hân Hân cùng Dương Thiên Hạo để mắt, khẳng định là có vài phần thật bản lĩnh, liên người như vậy đều sẽ rơi vào hiểm cảnh mà yêu cầu những người khác viện thủ mới có thể thoát hiểm. Bọn họ lại như thế nào sẽ tưởng tượng không đến Tôn Hân Hân hai người bọn họ yêu cầu trải qua nhiều ít nguy hiểm, trải qua nhiều ít khó khăn mới có thể giải cứu, như vậy nhiều người đâu? Ân, nếu các ngươi thu phục không ít đồng bọn, kia những người đó đều ở đâu nha? Như thế nào cũng chỉ nhìn đến các ngươi hai cái trở về mà thôi nha. Lục Tử San lúc này mới chú ý tới Tôn Hân Hân nói thu phục không ít đồng bọn, chính là trở về lại chỉ có bọn họ hai cái. Có chút tò mò hỏi. Gì? Đúng rồi, người đâu? Liền các ngươi hai cái, những người khác đâu? Chẳng lẽ đều ở phía sau chậm rì rì rảo? Vẫn là các ngươi vừa trở về liền lập tức vì bọn họ an bài hảo chỗ ở lạc. Lúc tử san vấn đề vừa ra, Tôn Hân Hân còn không có tới kịp trả lời, náo đội khẩu mao từ thành cũng đã họp ra liên hoàn pháo vấn đề. Ngạch đây là một cái phi thường có ý nghĩa vấn đề, giải thích vấn đề này yêu cầu điểm thời gian. Mà ta cùng Dương Đại ca một đường phong trần mệt mỏi gấp trở về, liền cơm chưa đều còn không có ăn, thủy cũng không uống thượng một ngụm, cho nên tại đây phía trước, có thể trước phiền toái các ngươi cho chúng ta hai chuẩn bị một ngụm nhiệt canh nhiệt cơm nhiệt đồ ăn sao? Tôn Hân Hân nhìn mắt liền ngồi ở chính mình đối diện trên sofa Dương Thiên Hạo, cùng dị vạng giống nhau, trong mắt chỉ thấy được nàng một người, trong mắt thâm tình cũng chỉ vì nàng mà phát ra, Tôn Hân Hân chiều hắn, cười một chút, Sau đó liền quay đầu vui đùa đối với đại gia nói: "Hân hân ngươi đứa nhỏ này, đói bụng đã nửa ngày cũng không biết sớm một chút nói, mẹ hảo chạy nhanh cho các ngươi nấu cơm đồ ăn, chờ a, mẹ cùng tím san hiện tại liền đi nấu cơm, thức ngo thì tốt rồi, các ngươi uống trước nước miếng." Nói tôn mẹ liền tiếp đón ngồi ở bên người nàng lục tử san lên, hai người chạy nhanh hướng tới phòng bếp đi đến, sau đó còn không quên phân phó trong phòng khách những người khác. Các ngươi cũng đừng chỉ lo ngồi ở kia hỏi hân hân cùng tiểu Dương, cái gì vấn đề? Chạy nhanh đảo chén nước cho bọn hắn uống, làm cho bọn họ trước nghỉ ngơi một chút. Thừa dịp Tôn mẹ cùng Lục Tử San chuẩn bị đồ ăn thời gian, những người khác biết bọn họ đuổi một đường cũng đều mệt mỏi, cũng liền không vội mà hỏi cái gì, mà Tôn Hân Hân cùng Dương Thiên Hạo không có bọn họ cái dày, cũng không nói nhiều cái gì, mà là trực tiếp ngồi ở trên sofa nhắm mắt dưỡng thần. Tôn mẹ cùng Lục Tử San động tác thật mau, Bất quá nửa giờ thời gian, nhiệt canh nhiệt đồ ăn cùng nhiệt cơm liền đều hảo, tuy rằng có một ít là đã sớm chuẩn bị tốt, bất quá cũng coi như là mau. Ở trên bàn cơm, thừa dịp văn cơm thời gian, Tôn Hân Hân cùng Dương Thiên Hạo không cần người khác vấn đề cái gì, tựa như trước đó ước hảo giống nhau, hai người một người một câu, chậm rãi đưa bọn họ dọc theo đường đi sở thu phục những người đó chi tiết cùng với bọn họ ở bên ngoài tìm được rồi không tồi địa lý vị trí. đang ở xây dựng tân căn cứ sự đều công đạo rõ ràng. Một bữa cơm thời gian, hai người bọn họ đưa bọn họ lần này gấp trở về chân chính mục đích đều cấp cùng nhau nói ra, sau đó nhìn mọi người thay đổi thất thường biểu tình, quyết định câu nói kế tiếp chờ bọn họ hoãn lại đây lại nói. Chương 96 đại kết cục. Ha. Cho nên tiểu Dương hiện tại cũng coi như là một phương căn cứ thủ lĩnh. Đến từ kinh ngạc tôn ba. Cho nên chúng ta có ra thuộc về chính mình ra. Đến từ chờ mong tôn mẹ, cho nên chúng ta về sau không cần xem người sắc mặt, không cần lại tiểu tâm hành sự, khắc chế chính mình. Đến từ kinh hỉ lục tử san, cho nên lão đại các ngươi chính mình cũng đã tìm hiểu địa phương, cùng quy hoạch hảo tân căn cứ. Đến từ kinh ngạc từ thành, cho nên nói tốt cùng nhau vì mục tiêu nỗ lực, cùng nhau hành động đâu. Chúng ta cứ như vậy bị vứt bỏ. Đến từ vô cùng oán nghiệm lâm vũ. Đến từ cái gì đều không nghĩ nói nghiệp chi kỳ cùng không biết nói cái gì Ngô Anh Hùng. "Trừ bỏ Lâm Vũ ngươi câu kia bị vứt bỏ ta không thừa nhận bên ngoài, mặt khác chính là các ngươi sở lý giải." Suy nghĩ như vậy. Dương Thiên Hạo liếc xéo Lâm Vũ liếc mắt một cái, sau đó đáp lại mọi người nghi vấn. "Cho nên chúng ta lập tức liền phải rời đi nơi này sao? Hai người các ngươi rời đi căn cứ thời gian giải như vậy mới trở về, lập tức liền mang theo chúng ta rời đi." can cứ nơi đó chỉ sợ không hảo quá đi. Tôn Ba tưởng tượng đến phía trước mấy tháng luôn có người nói bóng nói gió muốn nghe được nhà mình Lữ Nhi rơi xuống, trong lòng vẫn là có vài phần lo lắng. Đúng vậy, hơn nữa gần nhất không biết làm sao vậy, Z thị phủ cận Tang Thi, Tang Thi động vật cùng biến dị động vật đều ở theo thời gian trôi qua mà ngày ngày gia tăng, ngay cả thực vật biến dị cũng rông trống rông xuất hiện giống nhau, xuất hiện ở Z thị trong phàm vi. Có không ít trải qua chúng ta này phụ cận người, hoặc là từ trong căn cứ đi ra ngoài làm nhiệm vụ người, không phải đã chết, chính là kéo một thân trọng thương trở về. Căn cứ mặt trên vì giảm bất vô tội thương vong, hiện tại ra vào đều nghiêm khắc không ít, đặc biệt là cấm đoàn thể tiểu đội không trải qua đăng báo rời xa căn cứ phụ cận. Điểm này Tôn Hân Hân nhưng thật ra không biết, vừa rồi nàng cùng Dương Thiên Hạo tiến vào thời điểm tuy rằng cũng bị đề ra nghi vấn một phen, chính là nàng lại không cảm thấy có cái gì. chỉ là cảm thấy ra ra vào vào đám người giống như đội ngũ nhân số đều xò so thường lui tới nhiều, khi đó nàng chỉ cho là nàng không ở này đoạn trong lúc, nhưng cái đó dòng binh đoàn phát triển lại lớn mạnh. Hiện tại nghe Lục Tử San như vậy vừa nói, mới biết được chân thật tình huống, bất quá mặc dù như vậy lại như thế nào, bọn họ bản lĩnh bãi tại nơi đó, muốn chạy tùy thời đều có thể đi, mặt trên người liền tính muốn ngăn cũng đến bọn họ ngăn được mới được a. Sợ cái gì? Ta bản lĩnh các ngươi lại không phải không biết, nói nữa, đi ra ngoài thời gian dài như vậy, ta dị năng chính là càng thêm tinh tiến cùng cao cấp. Cho nên, chỉ cần ta muốn chạy, ai cũng đừng nghĩ ngăn lại chúng ta. Ở đây chỉ có Tôn Ba, Tôn Mẹ cùng Lục Tử San cùng với Dương Thiên Hạo mới biết được Tôn Hân Hân nói bản lĩnh là cái gì, bởi vậy ở Tôn Hân Hân nói như vậy thời điểm, Tôn Ba, Tôn Mẹ cùng Lục Tử San đều yên tâm không ít. Chỉ có còn không biết nội tình từ thành trở bốn cái huynh đệ Cho rằng Tôn Hân Hân chỉ là cùng bọn họ lao đại đi ra ngoài một chuyến, băng hệ dị năng cùng với nàng kia một thân quyền cước công phu cũng đã cường đại đã có bản lĩnh mang theo bọn họ một đám người không hề lực cản rời đi căn cứ này, thậm chí là xông qua bên ngoài những cái đó không biết nguy hiểm. Trong lòng còn cảm thấy nàng thật ngầu, hào khí phách, nhưng mà nếu là làm cho bọn họ đã biết Tôn Hân Hân cuồng vọng kiêu ngạo chân tướng nói, phòng trường cũng chính là cười cười không nói. Mặc kệ căn cứ này mặt trên người có để chúng ta đi, cũng mặc kệ hiện tại bên ngoài nguy hiểm có bao nhiêu đại, chúng ta đều cần thiết đi, hơn nữa là mau chóng rời đi nơi này. Thời gian cấp bách, chúng ta không biết bên ngoài những cái đó tang thi chờ nguy hiểm loạn ý nhi ở đánh chút cái gì chủ ý, bất quá từ chúng nó đại lượng tụ tập ở Z thị phụ cận tình huống tới xem, chỉ sợ thật cùng cái gì tang thi vây thành, tang thi công thành có quan hệ. Cho nên đêm nay đại gia nghỉ ngơi một chút. Chúng ta ngày mai liền rời đi nơi này. Chỉ dừng lại một ngày liền rời đi, cũng là Dương Thiên Hạo cùng Tôn Hân Hân phía trước cũng đã quyết định hảo, rốt cuộc cái gì vây thành, công thành, ai cũng không biết cụ thể phát sinh thời gian, Zế thị phủ cận gần nhất luôn là có tang thi chờ nguy hiểm giống loại ở hướng bên này tụ lại, hơn nữa chút nào ngừng lại ý tứ cũng không có. Liền hôm nay hai người bọn họ tới Zế thị lúc sau, cũng là phí thật lớn một phen công phu mới xong tới. Trước mắt số lượng đã tới rồi một cái khủng bố nông nổi, nguy hiểm tùy thời đều sẽ bùng nổ. Cho nên đêm nay cũng chỉ là cho đại gia một sự chuẩn bị thời gian, cũng cho chính mình cùng Tôn Hân Hân một cái nghỉ ngơi hòa hoan hướng thời gian mà thôi. Sáng mai bọn họ lập tức phải rời đi Z thị. Đến nơi Z thị hiện tại sợ gặp phải vấn đề, chỉ sợ mặt trên người cũng nhiều ít có điều phát hiện, Dương Thiên Hạo cùng Tôn Hân Hân tốt xấu cũng ở chỗ này chủ quá. Tuy rằng sẽ không mạo hiểm lưu lại giúp bọn hắn vượt qua cái này cửa ải khó khăn, nhưng là trước khi đi làm điểm tay chân vẫn là có thể. Đến nơi cuối cùng căn cứ này có thể hay không cố nhịn qua, kia đã không ở bọn họ trách nhiệm trong phạm vi. Cái gì? Tang thị V thành cùng Tang thị Công thành. Lời này có ý tứ gì? Chẳng lẽ bên ngoài mấy thứ này tụ tập ở Z thị cùng này có quan hệ? Tư Thanh Mạt thế trước cũng là cái mê chơi tính tình. Chờ chơi tự nhiên là ắt không thể thiếu, tang thi vây thành linh tinh trò chơi tuy rằng làm hắn cảm thấy có điểm nhược trí cùng nhàm chán, bất quá tốt xấu cũng là tiếp xúc quá, cho nên ở Dương Thiên Hạo như vậy vừa nói thời điểm, đã bị sợ ngây người. Có cái gì vấn đề, chúng ta trở về rồi nói sau, ngày mai liền phải rời đi, Hân Hân đã vài thiên không có hảo hảo nghĩ ngươi qua, đêm nay khiến cho nàng hảo hảo nghĩ ngươi đi. Dương Thiên Hạo biết có một số việc, không ngừng chính mình một người hẳn là biết. Chính mình mấy cái huynh đệ đều là đáng giá lấy tánh mạng tương giao, cho nên Tôn Hân Hân cũng không để ý làm từ thành bọn họ biết chính mình biết nói sự, bằng không về sau đại gia ở chung ở một khối, cùng nhau làm việc, có cái gì bản lĩnh còn phải che che dấu dấu, ngẫm lại cũng là mệt đến không được. Cho nên Dương Thiên Hạo cũng không tính toán ở chỗ này quấy dày Tôn Hân Hân nghỉ ngơi thời gian, tính toán dẫn bọn hắn trở về, trong lén lút có chuyện gì đều mở ra tới giảng. Thúc thúc gà gì? Nếu các ngươi có cái gì nghi vấn nói, các ngươi cũng có thể đến chúng ta chỗ ở đi ngồi ngồi xuống, ta thống nhất nói cùng các ngươi nghe. Hân Hân mệt mỏi, ngày mai đại gia rời đi nơi này còn muốn dựa nàng mới được, hiện tại liền trước làm nàng trở về phòng hảo hảo ngủ một giấc đi. Nghĩ tới chính mình rời khỏi sau, Tôn Ba, Tôn Mẹ cùng Lục Tử San bọn họ cũng đồng dạng mãn đầu góc nghi vấn, đến lúc đó liền tính bọn họ săn sóc Tôn Hân Hân, muốn cho nàng sớm một chút nghỉ ngơi. Tôn Hân Hân cũng không thấy đến thật sự sẽ không màng bọn họ vẫn để đi ngủ. Cho nên chỉ là tạm dừng một chút, Dương Thiên Hạo liền tưởng tính cả Tôn Ba, Tôn mẹ cũng cùng nhau mang lên, bất quá vẫn là muốn bọn họ nguyện ý mới được, cho nên dò hỏi một chút Tôn Ba bọn họ ý tứ. "Này hảo đi, chúng ta đây liền đi quấy rầy các ngươi một chút, thực mau trở về tới." Tôn Ba do dự một chút, nhìn kỹ nhà mình nữ nhi, đích xác có thể nhìn ra nàng che giấu thật sự thâm mệt mỏi. Biết nữ nhi từ trước đến nay có việc đều sẽ trước công đạo rõ ràng, an bài hảo hết thảy mới có thể nghỉ ngơi, hắn cũng không muốn bởi vì chính mình cùng thê tử quan hệ mà làm nữ nhi không thể hảo hảo nghỉ ngơi, cho nên chỉ là do dự một chút liền tiếp nhận rồi Dương Thiên hạ mời. Một đám người cứ như vậy nói tốt, mọi người đều đứng dậy chuẩn bị rời đi, ra cửa trước còn không quên công đạo tôn hân hân, hân hân, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, cái gì cũng không cần suy nghĩ. Ngày mai chúng ta sẽ đến nơi này cùng các ngươi cùng nhau hội hợp xuất phát. Ân, các ngươi cũng là, đều giải thích xong lúc sau, ngươi cũng chạy nhanh nghỉ ngơi, chúng ta chính là cộng sự, kế tiếp một đoạn thời gian còn muốn cùng nhau hành động, phối hợp với nhau đâu, nếu ngươi không có thể kịp thời được đến thực tốt nghỉ ngơi nói, ta chính là sẽ lo lắng. Tôn hân hân lời này tuyệt đối là xích quả quả minh kỳ a, đừng nói Dương Thiên Hạo cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Rơi xuống những người khác lỗ tai cũng cảm thấy rất là kinh ngạc, nhìn nhìn lại hai người trong ánh mắt đối diện, đột nhiên thấy thế nào như thế nào cảm thấy có vấn đề. Đi ra ngoài mấy tháng, lại trở về lúc sau, này quan hệ đều trở nên không giống nhau, có người cao hứng, cũng có người không bỏ được. Ân, chúng ta thực mau liền nói xong rồi, đến lúc đó ta sẽ hảo hảo nghỉ ngơi, ngươi đừng lo lắng ta, mau đi ngủ đi. Ai da Huy thật là không để yên. Hai người như vậy không coi ai ra gì quan tâm đối phương, chính bọn họ đảo không cảm thấy có cái gì không đúng, chính là người bên cạnh chỉ cảm thấy một trận hế răng, chỉ nghĩ nói, không mang theo như vậy kích thích người à. Cuối cùng, ở Tôn Hân Hân yên tâm trở về ngủ lúc sau, Dương Thiên Hạ mang theo chính mình mấy cái huynh đệ cùng Tôn Ba Tôn mẹ cùng với Lục Tử San, về tới bọn họ chỗ ở. Nhìn Lục Hiện chen chúc sofa cùng với đều ở ngồi chờ chính mình mở miệng mọi người, Dương Thiên Hạo đầu tiên là đem chính mình cùng Tôn Hân Hân một đường gấp trở về ở trên đường phát sinh, cùng với nhìn đến đều nói cùng đại gia nghe, sau đó lại đem xét thị tình huống hiện tại kết hợp hai người bọn họ phỏng đoán nói ra. Đều nói xong lúc sau, mọi người quả nhiên như Dương Thiên Hạo trong lòng suy nghĩ như vậy, đều có chút kinh hoàng cùng bất an, cũng may trải qua Dương Thiên Hạo một phen trấn an lúc sau, mọi người mới thoáng yên tâm chút, càng là ước gì lập tức liền rời đi xét thị. Lúc sau lại cùng Tôn Ba bọn họ Hàn Huyên trong chốc lát, sắp nhận không có để suất vấn đề lúc sau, Tôn Ba ba người mới cáo từ rời đi. Mà Dương Thiên Hạo cũng ở Tôn Ba bọn họ ba người rời khỏi sau, liền đem chính mình từ Tôn Hân Hân nơi đó biết đến sự một kiện một kiện nói cho bọn họ nghe, cũng cường điệu về sau cùng Hân Hân bọn họ chính là người một nhà, mọi người đều là có thể lẫn nhau lẫn nhau tín nhiệm, lẫn nhau chiếu ứng. Đồng thời cũng nói những việc này chỉ có bọn họ hai bên người biết. lại không thể làm trừ bỏ chính bọn họ bên ngoài người đã biết, ngay cả bọn họ mới vừa thu phục những người đó biết đến cũng hoàn toàn không nhiều, cho nên muốn bảo thủ hảo bí mật này. Tuy rằng bị như vậy một cái kinh thiên đại bí mật tạp đến có điểm độc, đầu óc có điểm choáng váng, thậm chí còn cảm thấy rất là không thể tưởng tượng, phảng phất là thiên phương dạ đảm chuyện xưa. Nhưng mà chỉ cần tưởng tượng đến có được như vậy thần kỳ bối cảnh người kia là tôn hân hân, là bọn họ bằng hữu cùng bọn họ là cùng cái lập trường, về sau càng sẽ là bọn họ tử tử, từ thành đám người liền bình thường trở lại, cũng vui vẻ tiếp thu cái này quan trọng bí mật. Nên giải thích đều giải thích, nên báo cho cũng đều báo cho. Dương Thiên Hạo đã không có gì có thể nói, liền làm từ thành bọn họ đều đi thu thập đồ vật, có cái gì muốn mang đều làm Lâm Vũ Thú Hạo, sau đó chính mình liền trở về phòng nghỉ ngơi đi. Bọn họ bên này vấn đề là đều giải quyết. chính là Tôn Ba bọn họ ba người bên này vấn đề còn ở tiếp tục. Dương Thiên Hạo cuối cùng đối bọn họ nói, Tôn Hân Hân sẽ đem bọn họ đều thu vào trong không gian mang đi. Dương Thiên Hạo một nói như vậy, Tôn Ba cùng Tôn mẹ liền biết Dương Thiên Hạo cái gì đều đã biết, đã là hoàn toàn người một nhà. Chính là theo chân bọn họ sớm chiều ở chung gần 1 năm lục tử san lại ngốc, nàng không rõ Dương Thiên Hạo nói đem bọn họ bao gồm chính mình đều thu vào Tôn Hân Hân trong không gian là có ý tứ gì. Nàng là biết Tôn Hân Hân không gian cùng nàng không gian không giống nhau, chính là nàng không gian còn có thể thu người chính mình lại là không rõ. Cho nên ở về tới bọn họ chỗ ở lúc sau, Lục Tử San liền nhịn không được hướng Tôn Ba Tôn mẹ đưa ra chính mình vấn đề, mà Tôn Ba bọn họ chỉ là do dự trong chốc lát lúc sau, liền giống như Dương Thiên Hạo đối tử thành bọn họ nói như vậy, đem Tôn Hân Hân không gian chân thật tình huống đều nói cho nàng, cũng thuyết minh là ở cơ duyên xảo hợp dưới tình huống có được. Đột nhiên đã biết chân tướng lục tử san, ở đã trải qua lúc ban đầu mờ mịt cùng mất mát lúc sau, nghĩ tới trong khoảng thời gian này mọi người đều là dùng thiệt tình ở ở chung, hiện tại nói cho nàng chân tướng, cũng là hoàn toàn đem chính mình trở thành người một nhà, trong lòng lại cảm thấy một trận thà lòng. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, Tôn Hân Hân cùng Dương Thiên Hạo tinh thần trạng thái đều khôi phục thật sự không tồi, mà những người khác cũng đem đồ vật đều thu thập hảo. Tôn Ba bọn họ đem thu thập ra tới hành lễ đồ vật đều đặt ở lục tử san trong không gian. Đang đợi Dương Thiên Hạo bọn họ đã đến phía trước, Tôn Ba cùng Tôn Hân Hân trò chuyện riêng trong chốc lát, cũng không phải nói mặt khác cái gì, mà là xác nhận một phen nàng cùng Dương Thiên Hạo chi gian sự, đợi đến tới rồi Tôn Hân Hân khẳng định trả lời lúc sau, Tôn Ba mới rốt cuộc bỏ xuống trong lòng cuối cùng một tia sầu lo. Chờ Dương Thiên Hạo bọn họ tới cửa lúc sau, lẫn nhau chỉ là cho nhau mỉm cười gật đầu. Sau đó Tôn Hân Hân nhìn có chút khẩn trương mọi người, cười nói: "Không cần khẩn trương, ta tiểu thế giới thử can toàn, chỉ là lập tức sự tình mà thôi, sẽ không cho các ngươi bị thương hoặc cảm thấy không thoải mái." "Ân, chúng ta không có việc gì, Hân Hân tiểu thư ngươi đem chúng ta thu vào đi thôi." Tựa hồ bị chính mình theo như lời nói trọc chúng cười điểm dường như, Tư Thành vừa mới nói xong chính mình liền nhịn không được cười, mà những người khác chỉ là suy nghĩ một chút liền cũng biết hắn đang cười cái gì. Hào. Tôn Hân Hân vừa mới nói xong, vung tay lên, ý niệm vừa động, Tôn Ba bọn họ cùng với từ thành đám người liền đều biến mất ở trước mắt, nháy mắt trong phòng chỉ còn lại có Tôn Hân Hân cùng Dương Thiên Hạo hai người. Nhìn trống rỗng phòng ở, Tôn Hân Hân cùng Dương Thiên Hạo hai người nhìn nhỏ cười, liền nắm tay rời đi nơi này, rời đi phòng ở phía trước, Tôn Hân Hân ở chính mình cùng Dương Thiên Hạo trên người sử tinh thần loại thủ thuật che mắt, hai người một đường không hề trở ngại rời đi Z căn cứ. Đi tôi xem căn cứ ngoài cửa lớn lúc sau. Tôn Hân Hân cùng Dương Thiên Hạo cuối cùng nhìn căn cứ tưởng thành cùng với phụ cận hoàn cảnh. Nói thật, rẽ căn cứ phát triển thật sự không tính thật tốt, phía trên người quá dễ dàng thỏa mãn, ánh mắt không có phóng đến lâu dài một chút, trong căn cứ cường giả cũng không tính nhiều, phần lớn đều là thực lực trung đẳng, liền căn cứ trước mắt phòng ngự trạng thái cùng với chỉnh thể thực lực tới nói, tưởng nhai quá lần này, nguy cơ thật sự rất khó. Tôn Hân Hân quay đầu nhìn Dương Thiên Hạo liếc mắt một cái, mà Dương Thiên Hạo lúc này cũng vừa vặn đem ánh mắt chuyển hướng về phía nàng, thấy Tôn Hân Hân nhìn chính mình, biết nàng đây là tưởng theo kế hoạch làm như vậy, liền đối với nàng đầu lấy một cái mỉm cười. Thấy Dương Thiên Hạo cùng chính mình như vậy có ăn ý, Tôn Hân Hân cũng đồng dạng hồi lấy cười, sau đó liền ở Dương Thiên Hạo nhìn chăm chú dưới, đôi tay làm chút kỳ quái động tác. Lúc sau liền có một tầng chỉ có Tôn Hân Hân cái này thi triển ra mới thấy được trong suốt cái lồng khí ở nàng trước mặt dần dần hình thành, sau đó chậm rãi lên phía trên không, lúc sau cái lồng khí càng kéo càng dài, càng đổi càng rộng lớn, theo sau cái lồng khí gián ở Z căn cứ tưởng thành phía trên, sau đó nhanh chóng hướng các phương diện kéo dài kéo trường. Không bao lâu, toàn bộ Z căn cứ ở Tôn Hân Hân trong mắt đã bị một tầng trong suốt cái lồng khí cấp bao phủ ở trong đó. Cái này cái lồng khí nhìn không có gì uy lực, nhưng mà lại là có thể ngăn cản trụ bất luận cái gì ngoại vật công kích, chỉ cần bên trong người không nốc nốc rộng mở căn cứ đại môn làm tang thi chờ nguy hiểm loạn ý nhi đi vào nói, lấy nàng trước mắt có thể thi triển uy lực, ít nhất có thể giữ được căn cứ trong vòng 3 ngày sẽ không đã chịu bị thương nặng, đến nỗi bọn họ có thể hay không ở trong vòng 3 ngày vãn hồi bại cục hoặc là được đến cứu viện, vậy muốn xem căn cứ thủ lĩnh bản lĩnh. xác định cái lồng khí không có bất luận vấn đề gì lúc sau, Tôn Hân Hân cùng Dương Thiên Hạo mới cũng không quay đầu lại rời đi. Thằng đến rời xa Z căn cứ lúc sau, Tôn Hân Hân mới giải trừ thủ thuật che mắt, lại một lần triệu hồi ra con báo, sau đó ở bọn họ hai người hai thú trên người gây phòng ngự hệ tinh thần phòng hộ tráo, liền một đường chạy như bay rời đi. Trải qua gần 1 năm sắp phạt, phòng bị thu liễm bản tính cùng năng lực chỉ vì có thể bình yên ở người khác mỹ mắt phía dưới hảo hảo tồn tại, hiện tại bọn họ rốt cuộc có chính mình căn cứ, cũng có thuộc về chính mình gia, từ đây không cần lại quá ăn nhờ ở đậu, không có chỗ ở cố định nhật tử, rốt cuộc có thể hảo hảo làm chính mình, quá chính mình thích sinh sống. Bất luận là tôn Hân Hân cùng Dương Thiên Hạo, lại hoặc là bị tôn Hân Hân thu vào tiểu thế giới những người khác, đều đối như vậy tương lai rất là hướng tới. Ở hồi tân căn cứ trên đường, Hai người đem che ở trước mắt chướng ngại đều trở thành là trở ngại bọn họ về nhà, trở ngại bọn họ chạy về phía tương lai bước chân chướng ngại vật, nơi đi qua, không lưu tình chút nào, một đường thông khoé thuận lợi hồi chính mình tân gia, cùng những cái đó còn đang chờ đợi bọn họ trở về tân các đồng bọn đoàn tụ. Tương lai có lẽ bọn họ tân căn cứ sẽ đụng tới đủ loại vấn đề cùng khó khăn, có lẽ sẽ có cái gì không tưởng được ngoài ý muốn phát sinh, nhưng là chỉ cần đại gia tâm bất biến, Tình không giảm, lại phiền toái nan đề cũng không làm khó được bọn họ, mà ở vạn chúng đồng lòng dưới, bọn họ tân căn cứ, tân tương lai, tân sinh hoạt, cũng nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Chương 97 phi ngoại. Đảo mắt một cái chớp mắt, tự tôn hân hân bọn họ rời đi Z căn cứ lúc sau, 5 năm thời gian đã qua đi. Ở cái này nguy hiểm không chỗ không ở, mỗi một ngày đều giống như ở mạo hiểm mà thế. Này 5 năm đối với đại đa số người tới nói đều quá đến cực kỳ thông thả. 5 năm thời gian là như vậy dài lâu. Dài lâu tới rồi này, đại đa số người đều đã đối sinh hoạt mất đi tình cảm mấy liệt. Không biết khi nào mới là cái quái mạt thế sinh hoạt, làm này đại đa số người đều đã thần kinh chết lặng, bọn họ không hề chờ đợi mỗi ngày buổi sáng mở mắt ra, mặt thế liền kết thúc, mà bọn họ cũng có thể quá hồi trước kia sinh hoạt, làm hồi từ trước có tôn nghiêm chính mình. Hiện tại chỉ cần có thể bảo vệ tốt chính mình tiểu nhật tử, hảo hảo tồn tại cũng đã thỏa mãn. Đương nhiên là có đối sinh hoạt mất đi chờ mong cùng hy vọng người, cũng có đối sinh hoạt tràn ngập chờ mong cùng tình cảm mãnh liệt người, những người đó chính là sinh hoạt ở từ tôn hân hân cùng Dương Thiên Hạo sáng tạo lên, hơn nữa bị mệnh danh là Thự Thiên căn cứ các ba cánh. 5 năm thời gian, Thự Thiên căn cứ từ một cái sơ lâm nhân thế, không hề danh vọng, không hề làm tiểu căn cứ. từ nhằm vào tiếp nhận bình thường ba cánh, thậm chí là người già phụ nữ và trẻ em, đến lựa chọn tính tuyển nhận các ngành các nghề năng lực giả cùng kỹ thuật nhân viên. Đối mặt khi có phát sinh áp ý tập kích cùng hám hại, cùng với tang thi quấy nhiễu, Thự Thiên căn cứ bình tĩnh nhất nhất đánh trả cấp chỗ tối người, một loạt chính sách cùng kế hoạch có điều không như ban phát hơn nữa tiến hành, đối mặt ngoại lực cản trở, Thự Thiên căn cứ trước sau đều có thể giải quyết dễ dàng, chút nào sẽ không bị ảnh hưởng. Mà đối nội, Dương Thiên Hạo ở một chúng huynh đệ tâm phúc dưới sự trợ giúp, cùng với Tôn Hân Hân thường thường chỉ điểm cùng cung cấp trợ giúp, Thự Thiên căn cứ phát triển trước sau đều ở hướng tốt phương hướng phát triển, thậm chí so kiếp trước còn muốn nhẹ nhàng hoàn thiện. Bị căn cứ tiếp nhận các ba cánh, ngay từ đầu đều cho rằng có thể có một cái cư trú nơi cũng đã thực không tồi, thậm chí còn làm tốt mất đi tôn nghiêm, làm châu làm ngựa chuẩn bị. Nhưng mà chân chính tiến vào căn cứ lúc sau, Một đám đều được đến ra ngoài bọn họ dự kiến trợ giúp hòa hảo chỗ, bọn họ ra không hề chỉ là một cái nhỏ nhỏ, trên chúc liều trại, hoặc là mấy khối tấm ván gỗ dựng mà thành lâm thời nhà ở, hoặc càng không xong một tịnh phá chăn lộ thiên ngồi xuống đất mà ngủ. Căn cứ cho mỗi một cái hoặc là mỗi người một nhà đều cung cấp có thể chân chính chắn thiết bị chắn gió vũ phòng ở, hoặc một gạch một ngôi dựng lên phòng ở, hoặc từ một hệ dị năng giả cung cấp tài liệu đầu gỗ phòng. Tóm lại tiến vào căn cứ này, lúc sau bọn họ cơ bản ngủ nghỉ cuối cùng được đến bảo đảm. Ma áo cơm phương diện ở ban đầu căn cứ cũng đã nói qua, sẽ bảo đảm đại gia cơ bản nhất trợ cấp, nhưng là căn cứ sẽ không hoàn toàn vô ý nghĩa, không cầu hồi báo cho đại gia cung cấp ăn. Mặc ở, đi lại, vì thế sở hữu vai có thể khiêng tay năng động người thường tất cả đều lao động lên. Trong căn cứ mặt mỗi ngày ra ngoài thị năng giả tìm được rồi có thể cung cấp càng nhiều lao động cùng thành quả tài liệu, mà kỹ thuật nhân viên nhóm cũng ngày tiếp nối đêm phát minh hoặc sáng tạo. Không cần mấy năm thời gian, Thự Thiên căn cứ đã hoàn toàn có thể tự cấp tự túc, 5 năm thời gian, thậm chí từ một cái ngay từ đầu không bị mặt khác căn cứ người lãnh đạo xem trọng tiểu căn cứ nhanh chóng phát triển trở thành một tòa nổi tiếng tứ phương, làm người các loại hâm mộ ghen ghét thêm đỏ mắt đại căn cứ. Đương nhiên, Trụ bộ căn cứ phát triển vận tắc đến càng ngày càng tốt bên ngoài, người với người chi gian quan hệ cũng càng thêm hảo. Tân căn cứ thành lập hoàn toàn, hơn nữa bị mệnh danh là Thự Thiên căn cứ ngày đó, Tôn Hân Hân nhà bọn họ cũng đã xảy ra một kiện hỉ sự, đó chính là sớm đã cùng Tôn Hân Hân người một nhà vô dị lục tử san ở ngày đó chính thức bị Tôn ba Tôn mẹ cho rằng con gái nuôi, mà Tôn Hân Hân cũng cùng nàng trở thành không hề huyết thống quan hệ tỉ muội, từ đây trở thành chân chính người một nhà. Liên ở 2 năm trước, Từ Thành cùng Lục Tử San đã chính thức xác lập người yêu quan hệ, 1 năm trước đã ở tôn hân hân một nhà, Dương Thiên Hạo chờ huynh đệ, cùng với một chúng đồng sự các đồng bọn chứng kiến nơi dưới, thuận lợi trở thành hai vợ chồng, mà hôn sau đến bây giờ vẫn luôn là làm người hâm mộ vừa buồn cười vui mừng vợ chồng. Đặc biệt là thứ 5 năm, năm, đã không cần lại đi theo đội ngũ gia gia vào vào Lục Tử San, rốt cuộc trở thành một người chuẩn dưỡng mẹ, mà Từ Thành cũng trở thành một người chuẩn ba ba. ở trải qua lúc ban đầu kinh hỉ cùng chân tay luống cuống lúc sau, từ thành phảng phất thay đổi một người, ngắn ngủn mấy ngày thời gian, từ trước cái kia vui cười khiêu thoát tử thành đã không thấy, thay thế chính là từ từ trầm ổn, đáng tin, cậu tử thành. Chư bộ lục tử san cùng tử thành này quặp hỉ sự bên ngoài, còn có một đôi đồng dạng không thiếu được chuẩn tân nhân, đó chính là Tôn Hân Hân cùng Dương Thiên Hạo. Bọn họ hai người ở ban đầu mấy năm trước như cũng là không có nói toạc kia tầng quan hệ. Nhưng chính là mỗi ngày cùng nhau cậu sự, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ra ngoài, cơ hồ trừ bỏ về nhà ngủ bên ngoài, hai người đều là như hình với bóng. Trên cơ bản mỗi một cái tiến vào căn cứ người đều sẽ cho rằng bọn họ hai người đã là một đôi, nhưng bọn họ chính là cái gì cũng không có nói, cái gì cũng không có làm, vẫn luôn vẫn duy trì loại này thân mật lại hái mọi thái độ ở chung. Thằng đến ngày nhỏ có cái trắng da thuần phát người thường, đơn thuần xuất phát từ tò mò hỏi bọn hắn hai Dương Thủ Linh cùng Tôn Tiểu Thư tính toán khi nào làm hỷ sự a? Ta căn cứ hiện tại ở các ngươi lo liệu dưới đã càng ngày càng tốt, Dương Thủ Linh cùng Tôn Tiểu Thư cũng là thời điểm nên nhọc lòng nhọc lòng các ngươi chính mình hôn sự lạc. Bị cái này thình lình xảy ra vấn đề tạp ngông Tôn hần hần, có điểm ngây ngốc mà chỉ chỉ chính mình cùng Dương Thiên Hạo, hồi hỏi, kết hôn? Chúng ta? Đúng vậy bằng không còn có thể có ai đâu. muốn chúng ta nói Dương Thủ Linh hiện tại tuổi này đặt ở trước kia đã sớm kết hôn sinh con, mà Tôn tiểu thư hiện tại tuổi này cũng vừa lúc là gả chồng tuổi tác. Phía trước vì căn cứ phát triển, vì chúng ta này đó tay chối gà không chặt bình thường các ba cánh, hai vị mỗi ngày rất bận rộn, có thể nói là dốc hết sức lực, liền chính mình hôn nhân đại sự đều tr chậm trễ, hiện tại đại gia sinh hoạt đều hảo quá, căn cứ phát triển cũng ổn định. Hai vị cũng là thời điểm nên suy xét suy xét chính mình trung thân đại sự. Vị kia thuần pháp người thường tự cho là minh bạch tôn hân hân cùng Dương Thiên Hạo khổ tâm, vừa nói bọn họ hảo, một bên rồi lại khuyên bọn họ chạy nhanh quan tâm chính mình trung thân đại sự, lại không chú ý tới bị chính mình quan tâm hai cái đương sự, một cái biểu tình có vài phần không được tự nhiên cùng xấu hổ, mà một cái khác còn lại là gương mặt đỏ lên, thậm chí còn mang theo vài tia bất đắc dĩ bộ dáng. Phòng trưng liền tính thuần pháp người thường thấy được, cũng chỉ sẽ bên ngoài hai người bọn họ là bị chính mình nói được ngượng ngùng, mới có thể như vậy, lại không biết là có khác gần tình a. Chỉ thấy Tôn Hân Hân trong mắt hơi mang vài tia u oán ngó bên cạnh nào đó đang cảm giác không được tự nhiên nam nhân, trong giọng nói có vài phần thất vọng cùng bất đắc dĩ, kết cái gì hơn a? Liên cái bạn trai đều không có, ta còn có thể gả cho ai a? Khụ khụ nghe này một lời, Nào đó bị ám chỉ nam nhân rốt cuộc nhịn không được trột dạ bị chính mình nước miếng cấp sặc tới rồi. Cái gì? Tôn tiểu thư còn không có bạn trai. Chính là ngài cùng Dương Thủ lĩnh chẳng lẽ không phải? Tựa hồ đã biết cái gì đến không được kinh thiên đại tin tức thuần pháp người thường, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Tôn Hân Hân, lại nhìn nhìn Dương Thiên Hạo, đôi mắt trừng đến đại đại, trong ánh mắt tràn đầy đều là không thể tin được, thằng đem Dương Thiên Hạo xem đến cả người không được tự nhiên. Ta cùng Dương Thủ lĩnh là cái gì? Chúng ta có quan hệ gì sao? Dù sao ta là không biết, nếu ngươi muốn biết gì đó lời nói, vậy chính mình đi hỏi hắn đi." Tôn Hân Hân vẻ mặt nghi hoặc nhìn cái kia thuần pháp người thường, nói xong lúc sau lại cười như không cười nhìn mắt Dương Thiên Hạo, sau đó liền một người rời đi. Độc Lưu lại chột dạ ấy náy Dương Thiên Hạo cùng vẻ mặt mờ mịt người thường tại trố mắt to trừng mắt nhỏ. "Không phải, Hân Hân ngươi từ từ ta, Hân Hân?" Ta sai rồi, Hân Hân ngươi nghe ta nói. Bất Đắc Dĩ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái lắm miệng người thường lúc sau, Dương Thiên Hạo chạy nhanh đuổi theo một mình rời đi Tôn Hân Hân, còn một đường thần trương, thật cẩn thận mà kêu to. Cho nên này rốt cuộc là ở bên nhau đâu? Vẫn là không ở bên nhau. Lại hoặc là Thủ Linh căn bản liền không có cùng Tôn Tiểu Thư tỏ vẻ quá cái gì? Bị Dương Thiên Hạo trước khi đi cấp trừng mắt nhìn liếc mắt một cái người thường. Tuy rằng nội tâm sợ hãi mặc danh, nhưng mà vẫn là ngăn cản không được nội tâm tò mò, luôn là nhịn không được muốn đi suy đoán, vì thế càng nghĩ càng nhiều, càng nghĩ càng cảm thấy chính mình chân tướng. Mà trên thực tế, cái kia thuần pháp người thường đích xác chân tướng. Vì thế, ở phía trước có Từ Thành cùng Lục Tử San chuyên tốt, sau có không hiểu rõ người trong lúc vô ý va trần, hai người kích thích dưới, Dương Thiên Hạo rốt cuộc nhìn thẳng khởi chính mình cùng Tôn Hân Hân cảm tình. Rốt cuộc phía trước hắn cùng Tôn Hân Hân ở chung vẫn luôn là giống như trước đây, không có quá lớn biến hóa, hắn trước nay đều không có cảm thấy này có cái gì. Hơn nữa hắn tuy rằng minh bạch chính mình đối Tôn Hân Hân tâm, nhưng lại lại không rõ cũng nhìn không ra Tôn Hân Hân đối chính mình tâm ý, không có kháng cự, không có trốn tránh, chỉ là cam chịu, hắn vẫn là không dám lướt qua cái kia điểm mấu chốt. Thẳng đến đã xẻ ra những việc này lúc sau, thấy được Tôn Hân Hân thái độ Hắn mới rốt cuộc minh bạch nào ở đó chính mình vẫn luôn không dám xác nhận sự, cũng là từ ngày đó bắt đầu, Dương Thiên Hạo thái độ trở nên càng thêm nhiệt tình, hành vi càng thêm mẫn cần. Sau đó ở nào đó trời trong nắng ấm, thời tiết vừa lúc thời khắc, Dương Thiên Hạo cùng Tôn Hân Hân cảm tình rốt cuộc ở hắn cố tình kế hoạch, an bài dưới tình huống, thành danh chính ngôn thuận người yêu. Khoảng cách mạt thế bùng nổ lúc sau đến bây giờ, đã có gần 6 năm thời gian. Mấy năm nay trừ Bỏ Thự Thiên căn cứ phát triển hết thể thuận lợi, tốt đẹp bên ngoài, địa phương khác, tình huống cũng các có bất động. 5 năm trước ở Tôn Hân Hân cùng Dương Thiên Hạ bọn họ một đám người rời đi Z căn cứ lúc sau, liên ở bọn họ còn ở chạy về Thự Thiên căn cứ trên đường khi, Tang Thi Vây thành sự kiện rốt cuộc vẫn là bạ phát. Đó là Tang Thi Vây thành lần đầu tiên bùng nổ, quy mô đại đến làm sao lại mặt khác được đến tin tức căn cứ mọi người đều bị khiếp sợ, nghĩ mà sợ. Mà Suối Quậy trở thành lần đầu tiên Tang Thi Vây thành công kích đối tượng Z căn cứ, suýt nữa liền hủy trong một sớm. Nếu không phải có Tôn Hân Hân rời đi trước gây kia nói trong suốt cái lồng khí cùng với trước đó được đến tin tức, cả tòa Z căn cứ Luân Hãm là không thể tránh được kết quả. Bất quá, Tang Thi Vây thành sự kiện có lần đầu tiên, sẽ có lần thứ 2, lần thứ 3, thậm chí là vô trùng mực phát sinh, mà Tang Thi Vây thành quy mô cùng thực lực cùng với lực phá hoại cũng sẽ theo thời gian trôi qua mà trở nên càng ngày càng khủng bố, cường đại. Lúc sau mấy năm, Tang Thi Vây thành sự kiện mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ phát sinh một lần, hơn nữa bị Tang Thi công kích căn cứ đã không còn là chỉ có một mà là nhiều, hoặc phân tán chủ lực công kích chung loại nhỏ căn cứ, hoặc tập trung chủ lực công kích trung đại hình căn cứ. Có không ít thực lực yếu kém căn cứ đều hủy ở kia vài lần Tang Thi Vây thành sự kiện. Trong đó bao gồm nhịn qua lần đầu tiên Tang Thi vây thành sự kiện Z căn cứ, mặc dù là thực lực so cường trung đại hình căn cứ cũng bị không dứt Tang Thi cùng Tang Thi động vật, biến dị động thực vật nhỏ cấp đánh đến khổ không nói nổi. Ở như vậy sinh tồn điều kiện dưới, Thự Thiên căn cứ tự nhiên cũng là không thể tránh khỏi sẽ đã chịu lan đến, chẳng qua bọn họ có xảo diệu bẫy dập cùng hùng hậu thực lực, cùng với nên thành một sợi dây thường chúng tông Cho nên ở đối mặt thi triển xâm nhập luôn là có thể bình yên vô sự vượt qua. Nay một đời sinh hoạt đối lập Tôn Hân Hân đời trước ký ức đã có rất lớn biến hóa, trong đó không thiếu có tốt biến hóa. Tỷ như ở Tôn Hân Hân cùng Dương Thiên Hạo cô y dưới, vẫn là có cá biệt căn cứ thành công nhịn qua thi triển công kích, hơn nữa ở thời gian lễ rửa tội dưới, phát triển càng ngày càng tốt. Lại tỷ như kiếp trước không ít bị Viễn Tương Hạ nhìn trộm quá, theo dõi người Này một đời chỉ cần là vô tội người, đều an toàn tránh đi chỗ tối thương tổn, thành công bảo vệ một mạng. Mà bị viên tướng hạ sếp vào quá quân cờ, Nam Vung hoặc là Thám Tử căn cứ, cũng đều ở Tôn Hân Hân âm thầm thao tung dưới, sôi nổi bị phát hiện thân phận, tất cả đều cấp nắm ra tới. Tuy rằng bên trong có không ít ngại cốt khí, tử trung người, nhưng là cũng có không ít ý chí lực không kiên định quân cờ, ở trải qua một phen nghiêm hình tra tấn lúc sau, có chút người cuối cùng vẫn là lựa chọn phản bội viên Tương Hạ. Bất quá viên Tương Hạ cũng là một cái có bản lĩnh cùng có nghị lực người, ở một lần lại một lần phản bội, một lần lại một lần kịp thời tránh đi bắt giữ lúc sau, tuy rằng cũng hoài nghi quá chính mình thuộc hạ người có vấn đề, nhưng làm một fan thử cùng khảo nghiệm dưới, cũng không tra ra cái cái gì có vấn đề người tới. Hắn chỉ có thể nghĩ đến là có người đã sớm đã nhận ra chính mình tồn tại. căn có lẽ có cái gì thủ đoạn đã biết chính mình làm những chuyện như vậy, rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể rút về sở hữu che giấu lên lời, thu liễm cánh chim, án binh bất động, chờ đợi một cái nhất thích hợp thời cơ lại ra tay. Viên Tương Hạ suy đoán là đúng, chỉ tiếc hắn Bĩnh Viễn cũng sẽ không biết phía sau màn người là ai, cũng Bĩnh Viễn sẽ không biết chính mình nhất cử nhất động sớm đã ở người khác trong tầm mắt lộ rõ. Mà hắn lòng nguông dạ thú cùng đầy ngập khát vọng cũng chú định Vĩnh Viễn đều thực hiện không được. chỉ cần hắn giảm động một chút, phía sau màn người liền có biện pháp làm hắn rút kinh nghiệm xương máu. Chuyện được phát miễn phí tại audioononline.com